Loại nhân vật kia sẽ không dễ dàng xuất thủ. Trừ phi là, có thể xác định trận thế này bên trong có để bọn hắn động tâm động tâm. Tùy Tùng nói ra, đồ vật trong này không đủ để để Túc lão động tâm. Trần Diễn Thánh Tử hỏi, ai cũng không biết trong đó có bí mật gì, thế nhưng là từ một đường địa tướng đến xem. Nơi đây ửẩn dục nhượng lại Túc lão động tâm chí bảo khả năng không lớn. Tùy Tùng nói ra, nơi đây địa thế không giống như là loại kia tầm bồ bò vật địa tướng, ngược lại là tượng một chỗ dưỡng hồn địa phương. Dưỡng hồn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 Đến lúc đó nói không chừng có tranh đoạt cổ giáo truyền nhân duy nhất tư cách. Chân Diễn Thánh Tử lại cười khổ nói, có hắn ở nơi đó, ai có thể dung chuyển náo tư cách. Ta ngược lại thật ra nghe nói, hắn sẽ không chiếm theo danh nghịch này. Chân Diễn cổ giáo hay là dựa theo dĩ vãng, sẽ không bởi vì hắn cải biến. Tùy Tùng mở miệng nói, những sự tình này rồi nói sau, chủ mạch truyền nhân, ai là đèn đã cạn dầu. Chân Diễn Thánh Tử lắc đầu nói, mau chóng đạt tới thiên nhân cảnh mới là trọng yếu nhất. Chỉ cần đi vào thiên nhân cảnh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 Hắn xuất thủ trước, kinh khí phun trào mà ra, tứ trọng thánh thai cảnh thực lực phát ra, âm thanh xé gió bén nhọn, trực tiếp sát phạt Diệp Vũ tim. Diệp Vũ không có nơi tránh, trở tay trực tiếp nghênh đón, dưới chân nghiêng đạp, bàn tay lật qua lật lại ở giữa, liệt đao trường phun trào, có phình lên sóng nhiệt, đan vào một chỗ hóa thành trường ảnh thẳng hướng Tô Dương. Tô Dương không có đem Diệp Vũ nhìn bao nhiêu lợi hại, hắn là tứ trọng thánh thai cảnh. Há có thể là hắn ngăn cản, mặc kệ gia hỏa này là ai, hắn nhất định phải đối phương chết.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 Có thể hay không thi triển nó tinh túy hiện ra chính là hai loại khác biệt uy lực. Chân Diễn Thánh Tử dẫm lên mặt đất, lăng liệt sát ý từ trong con người bắn ra, hai tay vung vẩy ở giữa, như là sợi đằng to lớn cuốn về phía Diệp Vũ. Thử một chút ta chiêu này huyền phẩm chiến kĩ. Chân Diễn Thánh Tử gầm nhẹ, đây là hắn tu hành sâu nhất huyền phẩm chiến kĩ, đã hoàn toàn nắm giữ nó tinh túy, Diệp Vũ không ngăn nổi. Huyền phẩm chiến kĩ, ai không có sao? Diệp Vũ mở miệng, Khai Sơn Quyền trực tiếp bạo sát mà ra.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 mang theo đặc hữ đạo vận, nếu không phải hắn là chân diễn cổ giáo thánh tử, cũng sẽ không cảm giác được trong đó khác biệt. Liên quan tới bộ kia vô song chỉ, cũng chính là bọn hắn những này thánh tử ngẫu nhiên nghe qua lão tổ nói qua một lần. Bọn hắn lão tổ đã từng nói, đừng phải thi triển bộ này vô song chỉ người tận lực không nên đi trêu chọc, không phải bộ chiến kĩ này mạnh cỡ nào, mà là nàng ở trong đó đánh lên đặc hữ đạo vận, cũng liền nói có thể thi triển bộ chiến kĩ này người, đều là cùng nàng có quan hệ người. Chân diễn thánh tử lúc này có chút minh bạch, vì cái gì hắn dám đến giết chính mình, nguyên lai là người của phe kia, hai chúng ta dạy ở giữa cũng không thù oán, người nhất định phải làm cho hai giáo quan hệ đi hướng đối lập sao? Tô Dương có chút nửa đường bỏ cuộc, vị kia có thể quá dọa người, liền xem như bọn hắn chân diễn cổ giáo cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Diệp Vũ khẽ giật mình, khẽ nhíu mày, nghĩ thầm gia hỏa này là có ý gì, hắn hiểu lầm cái gì? Lại còn nói hai giáo đối lập?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 Tại Diệp Vũ nghĩ đến cái này thời điểm, ghé vào lỗ tai hắn vang lên một thanh âm, "Đưa ta hồn tới." Thanh âm này để Diệp Vũ thần sắc kịch biến, đột nhiên nhìn về phía lão quỷ vị trí, sắc mặt hơi trắng bệch. "Thế nào?" Nhan Thánh Đình hỏi Diệp Vũ. "Ngươi không nghe thấy?" Diệp Vũ hỏi Nhan Thánh Đình. "Nghe được cái gì?" Nhan Thánh Đình nghi hoặc. "Thiết Ngưu, ngươi đã nghe chưa?" Diệp Vũ hỏi Man Thiết Ngưu. Man Thiết Ngưu thật thà lắc đầu. Cái này khiến Diệp Vũ sắc mặt càng phát khó coi.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 Ô ô ô, về sao chúng ta còn thế nào sống à, cái gì đều bị trôn. Chúng ta người bình thường làm sao lại như thế số khổ, muốn tại thế giới này sống sót là khó khăn như thế sao. Nghe cái này từng tiếng khóc thét, nhìn xem thôn trang bộ ráng. Diệp Vũ hỏi Nhan Thánh Đình, đây là phát sinh núi lở. Nhan Thánh Đình lắc đầu, chỉ là nhìn xem Diệp Vũ nói, người không phải nói thực hiện cộng đồng rồi giao sao. Những người này đều là người bình thường, đã mất đi che mưa che gió phòng ốc, chẳng khác nào đã mất đi nửa cái mạng. Diệp Vũ không để ý đến Nhan Thánh Đỉnh, mà là đi hướng một cái lão giả, "Lão nhân gia, nơi này là núi lở sao? Chôn người, phải nhanh đi đào. Đi ra. Các ngươi những người tu hành này đều cút đi." Lão giả lại nổi giận đến cực điểm, giơ lên quải trượng liền hung hăng hướng về Diệp Vũ đập tới, "Dù sao là vừa chết, các ngươi thống thống khoái khoái đem chúng ta giết được rồi." Diệp Vũ tránh đi đối phương quải trượng, ánh mắt nhìn về phía những người khác, mỗi một cái đều đối với hắn trợn mắt nhìn.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 Nhiều như vậy thánh tử chính mình giết cũng giết tới nương tay a, Mạc Vô Thương cũng là trong đó một vị thánh tử. Có thể khu động chân diễn cổ giáo tộc lão, thân phận của hắn tổng sẽ không đơn giản. Tại Quỷ Huyết làm việc làm liền làm, tại ngoại giới ngươi cũng đừng xúc động. Ngươi nếu là đập hắn yến hội, ta bằng khẳng định cùng ngươi không chết không ngất." Nhan Thánh Đình nói ra, chân diễn cổ giáo sẽ không ném khỏi đây cái mặt. Đã từng nhìn thấy một câu nói, đủ khả năng thời điểm giúp kẻ yếu một thanh là tu dưỡng.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 Thậm chí trong đó có hai cái thân phận cùng Tô bằng tương đương nhân vật, bọn hắn theo thứ tự là Cổ Nguyên Bá cùng Khâu Trấn Hưng. Bọn hắn đều là một cái nắm giữ trăm dạng cương vực cổ giáo, một cái nắm giữ trăm dạng cương vực thế gia. Lúc này bọn hắn con mắt đều trừng thẳng, sững sờ nhìn xem đang đập đồ vật thiếu niên. Thiếu niên này như là người điên, xông lên sân môn, không nói một lời liền bắt đầu nện đồ vật. Trong khoảng thời gian ngắn, yến hội này liền bị đập loạn thất bát tao. Rất nhiều người cứ thế tại nguyên chỗ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 Đúng, Thánh Tử quả nhiên là náo động siêu quần, lần này trò mới, tuyệt đối để cho chúng ta ký ức vẫn còn mới mẹ. Ha ha ha. Suy nghĩ khác người, Thánh Tử thật thăng hái, lộn xộn bên trong phát hiện đẹp, quên cả trời đất. Tô Bằng nghe đến mấy câu này, sắc mặt càng là âm trầm vô cùng, hắn nắm đấm nắm chặt gân xanh phun trào, gầm thét lên tiếng, suy nghĩ khác người cái rắm a, giết hắn, giết hắn. Tô Bằng nổi giận để tất cả mọi người hai mặt cùng nhau giòm, nghĩ thầm cái này thật không phải Thánh Tử ngươi bố trí.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 Hiện tại càng là há miệng ngậm miệng một cái xúc sinh đang mắng chính mình. Chẳng lẽ mình cứ như vậy dễ ức hiếp sao? Có thể Diệp Vũ căn bản không có để ý tới nét mặt của hắn, tiếp tục tại mắng to, đường đường chân diễn cổ giáo, thanh danh tại ngoại. Ta vẫn cho là là một chỗ anh hùng hội tụ chi địa, hiện tại xem ra ta muốn sai. Thánh tử đều như vậy mó lạnh lạnh nhạt, những người khác sợ càng là như vậy. Im miệng. Gặp Diệp Vũ thế mà Vũ nhục chân diễn cổ giáo, Tô bằng răng cắn khanh khách rung động. Im miệng.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 Ha ha, nếu là hắn chết thật, ngươi chính là hung thủ. Một cái tí ti tiện mó lạnh hung thủ giết người." Diệp Vũ cắn hàm răng, "Con ngươi trừng to lớn, bộ dáng kia giữ tợ muốn đem Tô bằng nuốt đồng dạng." Nhan Thánh đỉnh lên núi, thấy không có người chú ý tới nàng, nàng lại lén lén xuống núi, nàng thật nghe không nổi nữa. Nàng không có Diệp Vũ xuất thần nhập hóa như vậy diễn kịch, lại nghe xuống dưới sợ cái gì điều bại lộ. Dù sao, nàng làm không được dạng này không cần mặt mũi, mở mắt nói lời bịa đặt.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 Mấy cái tùy tùng gật đầu, mấy bước nhanh chóng rời đi đỉnh núi. Diệp Vũ nhìn xem hắn, lúc này mới sắc mặt đẹp mắt một chút, rốt cục là một kiện nhân sự. Tô Bằng nhìn thoáng qua bốn phía một mảnh hỗn độn, biết hắn lần này tốn hao đại giới lớn sinh nhật yến hội xử lý không nổi nữa. Nghĩ đến kế hoạch của mình đều bị gia hỏa này cho đảo loạn, hắn liền hận đến thẳng cắn răng. Chân diễn cổ giáo ta không có tư cách đi vào, tin tức này chỉ có thể dựa vào các ngươi chân diễn cổ giáo người truyền trở về. Diệp Vũ nhìn xem Tô Bằng,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 Bất kể như thế nào, hắn đều không muốn nuốt xuống khẩu khí này. Hắn thân là chân diễn cổ giáo nhất mạch truyền nhân, ai không tôn kính? Hôm nay bị người đập yến hội, bị chửi súc sinh, vậy làm sao có thể nhịn? Chẳng lẽ bởi vì Tô Dương liền muốn hoàn toàn biệt khuất? Mặc kệ cái khác người thấy thế nào, hôm nay nhất định phải giáo huấn ra hỏa này, bằng không người khác còn không đem hắn dễ ức hiếp. Về phần chuyện khác, đến lúc đó lại chậm chậm đi đền bù chính là. Vậy ngươi muốn thế nào? Diệp Vũ nhìn xem Tô bằng nói ra,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 là Tô Dương ra mặt, vẫn còn phải gặp sáng tạo đồng thời đưa lên thần hồn dịch. Tô Dương có bằng hữu như vậy, cả đời này cũng đáng giá. Ừm, gia hỏa này là thật rạng nghĩa khí. Tam trọng a, ta đều lo lắng hắn gánh không được ba chiêu. Đám người nghị luận ầm ĩ, đều nhìn giữa sân thở dài, con đường tu hành vốn là cần tài nguyên trùng chất, không phải thế gia cổ giáo tử đệ con đường tu hành rất là gian nan, mà trước mặt Diệp Vũ thật vất và đạt được thần hồn dịch, được cho một món đại tài phú, nhưng bây giờ lại muốn đưa ra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 Cổ Nguyên Bá lại hô: "Ừm." Diệp Vũ nghi ngờ nhìn về phía Cổ Nguyên Bá. "Diệp huynh không phải nói có trên trăm phần thần hồn dịch sao? Ta muốn cầu mua một chút." Cổ Nguyên Bá đối với Diệp Vũ lại cười nói: "Cái này." Diệp Vũ lộ ra vẻ làm khó, "Thứ này ta đột phá bình cảnh cũng cần dùng. Ta chỉ cần 10 phần." Cổ Nguyên Bá vội vàng nói, mà lại nguyện ý ra 20 cây Tam tinh linh thảo mỗi bản giá cả. Diệp Vũ cắn hàm răng suy nghĩ hồi lâu.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 Tô Dương có bằng hữu như vậy, quả nhiên là may mắn. Diệp huynh, nghĩ tự vào đầu a. Đám người nghị luận, Tô Bằng nghe mặt điều xanh, bị thương nặng thân thể nhịn không được ho khan. Cổ Nguyên Bá bọn người mới kịp phản ứng, tranh thủ thời gian ngừng lời nói. Sau đó đám người đối với Tô Bằng chắp tay hành lễ nói, "Tô huynh, ngươi từ từ dưỡng thương, chúng ta liền đi trước." "Đúng a." "Tô huynh, ngày khác chúng ta lại đem rượu môn hoan, hôm nay trước hết cáo từ." "Tô huynh, cáo từ."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 So với các ngươi trước đó vùng núi vị trí địa lý muốn tốt rất nhiều." Diệp Vũ đối với những người này nói ra. Nói đến đây, Diệp Vũ lấy ra 10.00000 Súc Linh Đan, đưa cho bọn hắn thôn trang nói ra, "Đây là Súc Linh Đan, các ngươi lúc này cũng có thể tu hành, về sau có thể mượn Súc Linh Đan tu hành. Có những này Súc Linh Đan, hẳn là có thể để cho các ngươi trong thôn một số người đạt tới ổn linh cảnh, thậm chí tẩy tuỳ cảnh. Đạt tới ổn linh cảnh về sau, lại có Súc Linh Đan làm tài phú."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 Diệp Vũ sững sờ, không nghĩ tới Nhan Thánh Đình đột nhiên nói ra một câu nói như vậy. Diệp Vũ nhìn xem Nhan Thánh Đình, lúc này gò má nàng dương lên nhàn nhạt ửng đỏ, như là dương chi ngọc tươi sáng khuôn mặt càng là lộ ra thổ qua liền phá, thanh tịnh như là trẻ mắt giờ phút này thiếu đi mấy phần đối xử lạnh nhạt, nhiều hơn mấy phần vũ mị. Nàng đứng, tại đó phấn hồng kiều nhuận bờ môi nhếch bại lộ nàng có chút khẩn trương trái tim. Chân dài thẳng tắp mà thon dài, cùng uyển chuyển một nắm vòng eo hợp thành uyển chuyển đường cong.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 cũng có thể cảm giác được trong đó kinh người dính đạn. Diệp Vũ, Nhan Thánh Đình gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, gia hỏa này có mặt nói hắn là truyền thống nam nhân, một đầu óc đều là cái gì tư tưởng. Ngươi sẽ không cự tuyệt a? Diệp Vũ nhìn xem Nhan Thánh Đình hỏi, loại này truyền thống mỹ đức đều thất lạc, đau lòng nhức óc a, cái này còn thử cọng lông a. Lúc nào đem cái này truyền thống mỹ đức thực hiện, chúng ta lại thảo luận khác. Nhan Thánh Đình trừng mắt Diệp Vũ, ý của ngươi là muốn ta đem đại hôn không coi là thật rồi. Dạng này tốt nhất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 Chúng ta cũng không phải tản tật, đi qua bao lớn chút chuyện a. Còn ta nói câu đơn giản cứ như vậy nhìn ta sao? Lăn, ngươi màu cút, có người tu hành mắng to, hắn bưng bít lấy trái tim, sợ lại nghe ra hỏa này nói tiếp liền muốn quất chết hỗn đản này. Các ngươi không hữu hảo." Diệp Vũ bất mãn nói, làm người trẻ tuổi, các ngươi có thể hay không có một ít tố chất? Tố chất? Ta tố chất đại ra ngươi." Bị Diệp Vũ hỏi người tu hành kia đều ở trong lòng gầm thét, ngươi gầm muốn hữu hảo. "Móa!"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 Muốn nuôi nhiều như vậy sư trưởng muốn hao phí bao lớn sao? Muốn mua đến các loại điển tịch các loại muốn hao phí bao lớn sao? Người không giao học phí, ngươi để các lão sư ăn cái gì? Ngươi để Âm Dương học viện trên dưới làm sao vận chuyển? Toàn bộ học viện vệ sinh ai quét dọn? Duy trì học viện trận thế, cho học viên cung cấp tu hành nơi trú ẩn như thế nào kiến tạo? Ngươi xem một chút Âm Dương học viện trên dưới, các lão sư liền dựa vào lấy điểm này tài nguyên mới có thể tu hành. Các lão sư nhiều khổ a, ngươi thế mà còn muốn giảm giá?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 Ngươi có mặt nói nắm chặt dây lưng quần. Hà Mộ Nam tả oán xong, đối với Diệp Vũ nói ra, đồng học A, thi đậu âm dương học viện không dễ dàng A, ngươi thi được tới chỉ cần một nghìn, ngươi xem một chút những cái kia không có thi được tới, nhưng là muốn ba nghìn mới có thể đi vào đến A. Tính toán ngươi kiếm bộn rồi. Nói xong, Hà Mộ Nam chỉ hướng phía ngoài cửa trường. Lúc này Diệp Vũ mới phát hiện ở bên cạnh có một cái thiên môn, nơi đó ngồi một cái lão sư, không có thông qua cửa trường người.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 Hắn dáng người thẳng tắp, toàn thân sáng chói đứng lơ lửng trên không. Quanh người hắn nguyên khí cuồn cuộn, thiên địa nguyên khí đều tập trung ở trung quanh hắn giống như đại thế tự nhiên, nguyên khí hóa thành cửu hoàn, quấn quanh quanh người hắn, cả người tản ra một cỗ khí tức kinh khủng, lấy hắn làm trung tâm lan tràn ra, hư không đều từng đợt rung động. Thiên địa nguyên khí như là sát đụng phải từ trường một dạng, điên cuồng tuôn hướng hắn, nguyên khí ngưng tụ thành chín tầng vần quanh, càng phát kinh dị. Diệp Vũ nhìn thấy cũng không nhịn được tim đập nhanh. Hắn từ Tuyết ngôn trong miệng nghe qua, có ít người trời sinh mang theo đại thế, vừa xuất hiện liền mang theo đại thế khủng bố phi phàm. Trước mặt Vương Mãnh, hiển nhiên chính là loại người này. Cửu Nguyên Thế gia Vương Mãnh a, nghe nói khai sáng Cửu Nguyên Thế gia tiên tổ chính là Cửu Nguyên thể, Vương Mãnh cùng tiên tổ có giống nhau như đúc thể chất, người như vậy làm sao cũng tới Âm Dương học viện. Nghe nói Vương Mãnh từ nhỏ lập xuống tâm nguyện, muốn siêu việt tiên tổ. Lần này đến Âm Dương học viện, sợ có chỗ cầu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 Rất nhiều người đều nói, nếu không phải Vương Mãnh một mực áp chế, đã sớm đi vào thiên nhân cảnh, đây là một minh tinh cấp khủng bố thiếu niên. Các ngươi nhìn, đó là Kim Sí thể kim đằng thiên. Có có người hít vào khí lạnh, nhìn chằm chằm vào một cái phương hướng, nơi đó kim quang lóng lánh, một thanh niên từ hư không giẫm chân mà đến, trực tiếp đi hướng Cửu Nguyên thể đối diện. Người này toàn thân kim quang sáng chói, sau lưng có màu vàng hào quang óng ánh hội tụ xen lẫn mà thành kim sí, một đôi kim sí chớp động như là cánh chim màu vàng.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 Ngưu Khai Sơn thanh âm như là châu rống, cổ các đại biểu cho cơ duyên, có thể được hai lần cơ duyên, lần này đến Âm Dương học viện coi như đáng giá. Có thể ngươi liền làm thứ ba đi, đứng đầu bảng ta muốn." Cửu Nguyên Thể vương mãnh cười to, nhờ vào đó vừa vặn hoàn thiện ta Cửu Nguyên Thể. Vương huynh quá mức tự tin, đứng đầu bảng ta muốn." Kim Đăng Thiên lắc đầu nói. Ngưu Khai Sơn cười nhạo nói, "Ta mặc dù am hiểu thể tu, nhưng là đến chúng ta cấp độ này, thần hồn lại bao nhiêu?"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 Tại bia đá giữa sườn núi, có người tại khắc dấu tính danh, Từ Như. Rất nhiều người nhìn xem xuất hiện vết tích, cũng nhịn không được sợ hãi thán phục, người này thật mạnh, thế mà thật tại viết tính danh, nhiều như vậy bút họa, hắn trực tiếp đều viết ra. Ồ, chữ thứ 3 cũng viết ra. Từ Như Sơn, là hắn. Từ gia Từ Như Sơn, hắn cũng tới Âm Dương học viện rồi. Nghe đồn hắn nửa bước thánh thai cảnh lúc liền có thể chiến thánh thai cảnh, cương đại rối tinh rối mù.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 Ta đoán Kim Đăng Thiên khả năng có thể lớn một chút. Ta ngược lại là cảm thấy Cửu Nguyên Thể Vương Mãnh khả năng lớn hơn. Chớ xem thường Ngưu Khai Sơn, mãng ngưu thể chất không thể coi thường. Mà liền tại đám người nghị luận ầm ĩ lúc, một thanh âm đột nhiên vang lên, "Ồ, các ngươi nhìn, đạo thần hồn kia. Cái này, hắn đây là muốn làm cái gì? Hắn cũng có tham dự vào, cướp đoạt ba vị trí đầu." Rất nhiều người đột nhiên phát hiện, một đạo thần hồn kích xạ mà lên, ần ần muốn xông lên tối đỉnh phong.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 Trong khoảng thời gian ngắn, tại bia đá cao nhất bên trên xuất hiện hơn 10 đạo ngấn dấu vết, nhưng mỗi một đạo vết tích không có tồn lưu tại một hơi liền bị hoàn toàn biến mất. Diệp Vũ đồng dạng xuất thủ, ở phía trên lưu lại ấn ký, nhưng hắn dấu vết lưu lại cũng bị đối phương biến mất. Bốn người đều tại chiếm cứ nơi lý trí cao điểm, đều muốn ở phía trên lưu lại vết tích. Bất quá bốn người tranh đoạt không ngừng, ai cũng không thể ở phía trên chân chính lưu lại vết tích. Lần này thú vị, hắc hắc, long tranh hổ đấu a. Không biết ai có thể chiếm cứ nơi đó.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 nghĩ đến cái này, Kim Đăng Thiên lần nữa kích xạ, chiếm cứ chí cao điểm khắc dấu đạo ngẩn, lần này hắn khắc dấu vết tích rất sâu. Cái này lần thứ nhất ta muốn. Vương Mãnh bay thẳng mà lên, muốn ma diệt đạo vết tích này. Có thể Kim Đăng Thiên đứng ở đó, thần hồn phun trào, kinh khủng thần hồn diễn hóa xuất đạo ngẩn, bay thẳng Vương Mãnh mà đi, ngăn trở động tác của hắn. Ngăn trở mười hơi là đủ rồi. Kim Đăng Thiên cắn hàm răng, chỉ là hắn ngăn trở Vương Mãnh,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 Ba người khác lại kinh hãi vô cùng, thiếu niên này thần hồn chi lực vượt quá tưởng tượng. Tại ba người bọn họ hợp lực vây công dưới, thế mà ngăn trở mấy làn sóng công kích. Những người khác trợn mắt hốc mồm, sững sờ nhìn xem ở vỏ chút cao thần hồn. Gia hỏa này đến cùng là ai a? Thế mà kháng trụ Ngưu Khai Sơn đám ba người hợp lực mấy làn sóng công kích. Chà chà, cái này thần hồn vượt quá tưởng tượng a. Xem ra nó thần hồn chi lực muốn siêu việt ba người a. Ngoại giới nghị luận ẩm ý Diệp Vũ rốt cục bị đánh xuống chút cao, ba người thần hồn quá cường đại, Diệp Vũ lại cưỡng ép chống lại không tránh né mà nói, rất có thể bị ba người trực tiếp trấn vỡ. Diệp Vũ bị trấn bên dưới chút cao, nhìn xem bọn hắn muốn lên đi, hắn đương nhiên sẽ không để bọn hắn toại nguyện, thần hồn chi lực phun trào đến cực hạn, vọt thẳng ra ngoài, sinh sinh đem cầm đầu Vương Mãnh cho dung ra đi, dứt bỏ cực xa khoảng cách. Mà lúc này, Diệp Vũ tốc độ đột nhiên nhấc lên, tiêu dao du thi triển mà ra, lần nữa đứng tại chút cao chỗ.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 Nghĩ Thẩm Vương mãnh trạng thái không đúng. Bất quá nhìn xem Kim Đăng Thiên đến, đám người lại thở dài một cái, kiên trì chín hơi cũng vô dụng. Kim Đăng Thiên thần hồn hướng về Diệp Vũ giấu vết lưu lại xóa đi qua, rất nhiều người đều cảm thấy Diệp Vũ giấu vết lưu lại muốn bị trực tiếp lau sạch sẽ. Phía dưới lại là một trận long tranh hổ đấu. Thế nhưng là tiếp theo trong nháy mắt, bọn hắn con mắt đều trừng thẳng, không thể tin được nhìn xem giữa sân. Cái này, cái này, làm sao có thể? Chương 201: Ép quần hùng Kim Đăng Thiên một vòng, vết tích vẫn như cũ thanh tẩy tại chút cao chỗ. Lúc này, mười hơi đã qua, bia đá chấn động một cái, vết tích trực tiếp thoảng hiện, một cái chữ xoá đứng ở bia đá chi đỉnh, trấn áp cả tòa bia đá đồng dạng. Tất cả mọi người ngây người, đây là tình huống như thế nào? Vì cái gì Vương Mãnh cùng Kim Đăng Thiên hai người không cách nào biến mất hắn dấu vết lưu lại, để hắn trực tiếp trở thành đứng đầu bảng? Vương Mãnh cùng Kim Đăng Thiên cũng kinh ngạc vô cùng, bọn hắn mấy hơi đều không thể mài tiêu diệt đối phương đạo ngẩn. Đây là bọn hắn cũng vô pháp tưởng tượng. Đối phương đạo ngẩn coi như cường đại, cũng không trở thành để bọn hắn hai người mấy lần đều không có hoàn toàn biến mất a. Đây là vì cái gì? Bọn hắn không hiểu. Diệp Vũ lại có thể hiểu được, khắc dấu pháp khắc dấu đạo ngẩn, tổng không phải có thể kỳ dị ma diệt, mà lại Diệp Vũ khắc dấu lúc mượn giấy rách hiển hiện ra nếp gấp đạo ngẩn. Tại mọi người trong yên tĩnh, Ngưu Khai Sơn lại lén lén tại khắc dấu đạo văn. Chờ hắn khắc dấu xong đạo văn về sau, đã mấy tức thời gian trôi qua. Vương Mãnh cùng Kim Đăng Thiên lúc này mới phản ứng được, phi nhanh mà xuống, muốn biến mất Ngưu Khai Sơn đạo văn. Ngưu Khai Sơn lúc này cuồng bạo trùng kích thần hồn chi lực, ngăn trở hai người, không để cho hai người thần hồn xóa nó vết tích. Tại Ngưu Khai Sơn liều mạng dưới, bọn hắn chỉ có thể bị động từ bỏ. Đứng đầu bảng đã không lấy được, cướp đoạt thứ 2 đã không có ý nghĩa. Lúc này cướp đoạt thứ 3 mới là vương đạo, ai có thể chiếm cứ tiên cơ ai liền có thể đến thứ 3. Kim Đăng Thiên tốc độ hiển nhiên thắng qua một bậc, chỗ hắn tại thứ 3 vị trí, khắc dấu ra số bút, nhìn xem Vương Mãnh xông lại thần hồn dung ra đi. Bọn hắn bản thân liền tương đương, lúc này một đối một quyết đấu, căn bản khó mà làm sao Kim Đăng Thiên. Mười hơi thời gian, đảo mắt liền đi qua. Nhìn xem ba vị trí đầu vị trí đều bị người cướp đoạt, Vương Mãnh cứ việc không cam lòng, cũng chỉ có thể tại Kim Đăng Thiên bên dưới khắc dấu ra bản thân tính danh. Một trận long tranh hổ đấu như vậy kết thúc. Rất nhiều mặt người tướng mạo giởm, ánh mắt rơi vào đỉnh cao nhất chữ xoáy bên trên, đám người thật lâu không thể bình tĩnh. Đông đảo người tu hành tại trên tấm bia đá khắc dấu đạo ngẩn, tại cái cuối cùng người tu hành cố gắng khắc dấu ra nhàn nhạt, nhạt một bút sau, vách đá đột nhiên rung động một chút, tất cả khắc dấu hoàn tất người, thần hồn lần nữa trở về cơ thể. Như vậy đồng thời, trên tấm bia đá bay ra hơn trăm khối thạch bài, bay thẳng hướng tại trên tấm bia đá lưu lại dấu vết đám người. Phổ thông người tu hành, muốn trở thành học viên chỉ có thể Từ Hà Mộ Nam đám nhân thủ bên trong nhận lấy học viên thạch bài, mà chân chính thiên kiêu nhân vật, bia đá phát ra học viên thạch bài. Có được học viên thạch bài liền đại biểu cho là âm dương học viên học sinh, hai loại thạch bài quyền hạn cũng không giống với, bia đá cho thạch bài quyền hạn lớn hơn. Rõ ràng nhất một chút chính là không cần đi hoàn thành học viện an bài một chút việc vặt. Phải biết phổ thông học viên muốn vì học viện làm tạp dịch, như là quét dọn học viện, chăm sóc linh địa các loại. Thạch bài vương xuống đến, Diệp Vũ tiện tay kết quả Thạch bài ôn nhuận, trong đó đạo ngấn dày đặc, nhưng là ở trong đó lại có một sợi khí tức của mình, ở phía trên hiện ra hình dạng của hắn. Linh khí. Diệp Vũ kinh ngạc, không nghĩ tới cái này thạch bài lại là linh khí, trong đó gánh chịu lấy pháp trận. Rất nhiều người đều muốn biết đến cùng là ai cướp đoạt đứng đầu bảng, có thể hơn 100 người đạt được bia đá, đám người căn bản phân không ra đến cùng là ai. Diệp Vũ nhìn về phía bên cạnh Man Thiết Ngưu, Man Thiết Ngưu nắm một khối thạch bài, Diệp Vũ nhìn thoáng qua bia đá. Đối với Man Thiết Ngưu lực lượng thần hồn Diệp Vũ tự nhiên quen thuộc, rất nhanh phía trước người tìm được Man Thiết Ngưu dấu vết lưu lại. Xem ra chính mình hay là xem thường Thiết Ngưu, Diệp Vũ cũng kinh ngạc, không nghĩ tới Man Thiết Ngưu có thể đi vào 10 vị trí đầu hàng ngũ. Đến cùng là ai? Vương Mãnh lại nghiến răng nghiến lợi, hắn không chỉ là không có đạt được đứng đầu bảng, ngay cả ba vị trí đầu đều không có đạt tới. Điều này đại biểu lấy hắn đã mất đi tiến về cổ các cơ duyên. Rất nhiều người cũng đều nhìn bốn phía, muốn đem người đứng đầu bảng tìm ra. Làm sao? Dám trở thành đứng đầu bảng, không dám thừa nhận sao? Vương Mãnh khó thở cả giận nói, Diệp Vũ đương nhiên sẽ không để ý tới hắn, dù sao đứng đầu bảng ở trong tay tự mình, chính là muốn để cho các ngươi biệt khuất. Ha ha ha, Vương Mãnh, ta cũng đã nói ngươi không được, còn tranh cái gì đứng đầu bảng, ngay cả ba vị trí đầu đều không có. Ngưu Khai Sơn đến thứ hai, hắn mười phần vui vẻ. Hắn am hiểu thể tu, thần hồn một đạo yếu nhược hai người này một chút, mặc dù hắn cũng tranh đứng đầu bảng, nhưng biết cơ hội không lớn, chỉ là không có nghĩ tới là, không chỉ là đứng đầu bảng không có rơi vào Kim Đăng Thiên cùng Vương Mãnh trong tay, ngay cả bảng nhãn đều bị chính mình chiếm. Hắn vô cùng vui vẻ. Kim Đăng Thiên mặc dù có chút không cam lòng không được đến đứng đầu bảng, bất quá nhìn xem Vương Mãnh như vậy hắn cũng cười đứng lên, "Vương huynh, tài nghệ không bằng người ngươi liền thừa nhận đi." Vương Mãnh nghe được hai người châm chọc khiêu khích càng là tức giận nổ, thiên địa nguyên khí tại hắn xung quanh như là bom nổ âm ầm chấn động. Hào quang rực rỡ vô cùng, một cỗ cường đại khí thế bay thẳng mà tới. Tài nghệ không bằng người, hắn dám can đảm đi ra, ta liền đánh nổ hắn. Thần hồn lực người kia là cường đại, có thể đây không phải duy nhất tiêu chuẩn. Cứ việc Vương Mãnh thua, nhưng hắn tự tin chính mình vẫn như cũ vô địch, có thể đánh nổ đối phương. Kim Đăng Thiên nhìn xem Vương Mãnh muốn bạo tẩu bộ dáng, cũng không có lại kích thích ra hỏa này. Cửu Nguyên thể rất cường đại, ra hỏa này thật muốn liều mạng có vô địch chi thế. Trên thực tế Kim Đăng Thiên cũng không cam chịu, cũng muốn biết đến cùng là ai. Đối phương thần hồn quá cường đại, điểm ấy để hắn kinh hãi. Nhưng hắn cũng như Kim Đăng Thiên suy nghĩ, thần hồn cường đại mà thôi, cũng không phải sức chiến đấu cường đại. Có lẽ là một cái chủ tu thần hồn người, lần này để hắn chiếm tiện nghi mà thôi. Ngưu Khai Sơn quanh thân hắc quang rung động, đại thế tư thể nội dũng mãnh tiến ra, đã sớm nghe nói Âm Dương Học viện lịch đại đều có một ít thiên kiêu dấu. ở học viện bên trong, nhưng không có nghĩ đến hôm nay có thể được gặp một vị, các hạ không ra thấy một lần sao? Âm Dương học viện làm đông thắng thần châu cường đại nhất học viện, tự nhiên rất nhiều tuyệt diễm kinh tài hạng người ẩn tàng trong đó. Ngưu Khai Sơn mấy người cũng biết lần này học viên bên trong tuyệt đối có một ít rất có lai lịch người, thực lực có thể so với bọn hắn tuyệt đối không chỉ một hai cái. Hắn biết liền có mấy cái thế lực lớn đệ nhất chuyển nhân đến đây, bọn hắn rất điệu thấp, thậm chí không nguyện ý người khác biết bọn hắn tới. Cho nên không đến tham gia tranh đoạt đứng đầu bảng. Nhưng bây giờ có người chiếm đứng đầu bảng, lại che giấu tung tích, đây coi là cái gì? Ngưu Khai Sơn ánh mắt tại trên người mọi người đảo qua, sau một hồi lâu chỉ có thể từ bỏ, bởi vì hắn vẫn là không có tìm tới đến cùng là ai chiếm đứng đầu bảng. Đừng để ta biết là ai, bằng không ta nhất định đánh ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ." Vương Mãnh tức giận nhất, buông xuống ngoan thoại, sau đó nắm thạch bài, nguyên khí rung động lăng không đi xa. Diệp Vũ nghe được giọng này uy hiếp trợn trắng mắt, thu hồi thạch bài, cùng Man Thiết Ngưu cũng đi ra ngoài. Chạy, Diệp Vũ quay đầu nhìn thoáng qua bia đá, nghe đám người tiếng nghị luận, hắn cũng cảm thán giống như bình luận một câu, cái này cướp đoạt đứng đầu bằng người, coi là thật để cho người ta sợ hãi thán phục a. Lưu lại một cái chữ soái đứng ở bia đá chi đỉnh, là đẹp trai lâm tuyệt đỉnh ý tứ sao? Nhất soái ép quần hùng a, quả nhiên là thần nhân. Diệp Vũ vô cùng hâm mộ cảm thán vài tiếng, sau đó rời đi. Những người khác nghe được cũng đều hai mặt cùng nhau giọm, một cái chữ xoáy ở vào đỉnh phong, không phải liền là chỉ bằng vào một cái chữ xoáy liền trấn áp quần hùng a. Chương 202, đều hiểu. Thiếu gia, ta hỏi thăm rõ ràng, nơi này chính là Tân Sinh ký túc xá. Man Thiết Ngưu chỉ về đằng trước nói ra. Phía trước, địa khí dâng trào, thiên khí hạ xuống. Từng tòa kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên, mỗi tòa kiến trúc như rồng, linh khí nồng đậm hóa thành sương mù, phun ra nuốt vào lấy mờ mịt, toàn bộ khu vực có không hiểu ý vị. Kiến trúc như rồng nối thành một mảnh, Bao La hùng vĩ, nhìn sang hoàn toàn mờ mịt, vô cùng trắng lệ. Nghe nói tất cả Thánh Thai cảnh học viên đều tính tân sinh, tân sinh ký túc xá quay quanh Âm Dương học viện sở kiến, như là cự long quay quanh, hô ứng Âm Dương học viện địa thế. Có học viên đi vào tân sinh ký túc xá nhìn qua kìm lòng không được cảm thán. Âm Dương học viện học viên ký túc xá đều tọa lạc tại đại thế phía trên. Chỉ bất quá, tân sinh chỗ khu vực là bên trên yếu nhất đại thế. coi như chỉ là yếu nhất, đối với thánh thai cảnh tới nói cũng đầy đủ, có thể điều tiết chúng ta âm dương. Một đám người thảo luận ở giữa, đi vào phiến khu vực này, đám người trong nháy mắt cảm giác được linh khí tập thân, không hiểu ý vị thấm thấu đến toàn thân bên trong, có người thu sướng nhịn không được hừ nhẹ lối ra. Diệp Vũ đứng ở nơi đó, cũng cảm giác được ý vị trong thân thể lưu chuyển. Hắn cảm giác đến chính mình cả người tinh khí thần đều tại điều hòa, trở nên càng thêm bình thản yên tĩnh. Tốt phi phàm thế, Diệp Vũ trong lòng kinh ngạc, đối với một cái người tu hành tới nói, ở vào một loại bình thản yên tĩnh trạng thái không thể nghi ngờ là thích hợp nhất tu hành, tăng lên cực lớn ngộ đạo khả năng. Trọng yếu nhất chính là, một người âm dương là dựa vào nhau mà tồn tại, nhưng là rất nhiều người không phải âm tiêu dương dài chính là dương tiêu âm dài, rất ít có thể đạt tới cân bằng. Âm dương hòa hợp đây là rất nhiều người tha thiết ước mơ cảnh giới, âm dương hòa hợp càng có thể thân hòa đại đạo, tiến hành tu hành lắm ít công to. Nghe đồn Âm Dương Học viện Mỗi một thời đại đều có thể dựa vào nơi đây địa tướng thế tạo nên âm dương thể. Âm dương thể là cái gì? Vừa ra đời liền mang theo đại đạo mà thành thể chất, tu hành bất kỳ công pháp nào đều một lần là xong, cả người cùng thiên địa thân hòa, đến thiên địa khí vận gia trì, ngay cả khi ngủ hô hấp đều có thể đột phá cảnh giới tồn tại. Trọng yếu nhất chính là âm dương khỏa thân, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, là một loại nghịch thiên thần thể. Nơi đây thế tự nhiên không thể để cho bọn hắn trở thành âm dương thể. Có thể mượn lấy nơi đây thế điều hòa tự thân âm dương, ở đây tu hành viễn siêu tại ngoại giới tu hành. Cho dù là Diệp Vũ, đều cảm giác được rửa đi một chút táo bạo, cả người trở nên nhẹ nhàng một chút, đối với thiên địa đạo vận cảm giác càng thêm thông thuận. Cái này nếu là người bình thường trong này nghỉ ngơi một năm nửa năm, ổn linh cảnh tùy tiện liền có thể đạt tới. Diệp Vũ nói thầm, đây vẫn chỉ là phía ngoài nhất thế, cái này nếu là vị trí hạch tâm thế, vậy sẽ là như thế nào? Diệp Vũ lấy học viên thạch bài dẫn dắt tìm tới phân phối cho mình nơi ở. Chỗ ở của hắn lại có một chỗ biệt viện, cùng phổ thông học viên chỉ có một gian nhỏ gian phòng so sánh, đây quả thực là chí tôn hội viên đái ngộ. Để Diệp Vũ ngoài ý muốn chính là, Man Thiết Ngưu cũng có một tòa biệt viện. Xem ra chỉ cần là bia đá cho thạch bài người, đều có khắc viện. Diệp Vũ nói thầm, hắn tiến vào chỗ ở của mình, phát hiện trong đó có một tòa mô hình nhỏ tụ linh trận, linh khí trong đó so với ngoại giới nồng đậm mấy lần, lại phối hợp âm dương học viện độc hữu trận thế, cùng đơn giản tính được là một chỗ tu hành động thiên phúc địa. Khó trách nhiều người như vậy con em thế gia đều đến Âm Dương học viện, liên vẻn vện bằng vào điểm ấy, con đường tu hành cũng muốn thông thuận hơn nhiều." Diệp Vũ nói thầm. "Những này có, được phi phàm địa tướng thế lực quả nhiên không có một cái nào có thể xem thường. Đây vẫn chỉ là phía ngoài nhất thế, cái này nếu là trọng yếu nhất chỗ, đại thế gia thân lời nói còn không biết sẽ cỡ nào khủng bố." Diệp Vũ âm thầm kinh hãi, đối với chân diễn cổ giáo cảnh giác lần nữa tăng lên rất nhiều cấp độ. Âm Dương Học viện địa tướng so với chân diễn cổ giáo còn hơi kém hơn, bên trên một chút, nhưng hắn đều khủng bố như thế, chân diễn cổ giáo đâu? Tạo nên Âm Dương thể a, tưởng tượng đều để người run lên. Mỗi một loại thể chất đều là đến thiên địa khí vận mới có thể có đến, mà Âm Dương thể dạng này thần thể, càng là cần đại tạo hóa đại khí vận mới được. Đoạt thiên địa đại tạo hóa đồng thời thâu thiên địa khủng bố khí vận, cái này cỡ nào dạng người? Thiên địa tạo hóa còn tốt một chút. Khí vận, đây là khó khăn nhất đánh cấp đồ vật. liền xem như đại năng, cũng đừng vọng tưởng đánh cấp thiên địa khí vận. Diệp Vũ trong lòng đối với chân diễn cổ giáo cố kỵ càng sâu, càng sâu vào giải những đại giáo này, càng cảm thấy nó khủng bố. Cũng không biết Thi Tĩnh y bọn hắn có ở đó hay không Âm Dương học viện, Âm Dương học viện bao la, muốn đem bọn hắn tìm ra cũng không dễ dàng. Diệp Vũ đau đầu, Âm Dương học viện xa so với một tòa thành trì phải lớn, liên tân sinh chỗ ở kiến trúc đều hoàn toàn mờ mịt như là cự long quay quanh. Muốn tại ở trong đó tìm một người hoàn toàn là mỏ kim đáy biển, đến nghĩ biện pháp mới được." Diệp Vũ nói thầm. Diệp Vũ tại chỗ ở biệt viện tu hành, cảm thụ được âm dương học viện âm dương điều hòa chi lực, vững chắc lấy tự thân cảnh giới. Ở trong đó rất thích hợp tu hành, liên tục mấy ngày tu hành, Diệp Vũ mặc dù thực lực không có tăng lên, nhưng có thể cảm giác được tự thân đang biến hóa, mặc kệ là thần hồn hay là lực lượng đều càng vững chắc. Ngưu Khai Sơn bọn người nói đến đứng đầu bảng, có thể có hai lần đi cổ các cơ hội. Cổ các này là địa phương nào? Diệp Vũ nói thầm, nghĩ thầm bọn hắn như thế tâm tâm niệm niệm tranh đoạt cổ các danh mạch, có thể đi vào trong đó khẳng định là có giá trị. Được rồi, tạm thời mặc kệ những này. Những ngày này tu hành, mượn âm dương điều hòa đối tự thân hiểu rõ thấu triệt hơn, phát hiện trước đó quả thật có chút đốt cháy giai đoạn chỉ vì cái trước mắt, mặc kệ là thần hồn hay là lực lượng đều không đủ ngưng thực. Diệp Vũ đương nhiên sẽ không ngồi mặc điểm ấy, hắn nghĩ nghĩ ra biệt viện, học viện có lão sư giảng bài, vừa vặn có thể hỏi thăm đến cùng xử lý như thế nào vấn đề này. Diệp Vũ nghĩ đến cái này, xuyên qua học viên khu ký túc xá vực tiến về học viện phòng học khu vực. Âm Dương học viện lão sư có rất nhiều, lão sư từng nhóm ở phòng học ngồi công đường sự án. Học viên đối với lão sư kia cảm thấy hứng thú, liền có thể đi nghe đối phương khóa. Diệp Vũ trước khi đến không có làm bất kỳ công việc gì, đối với học viện các hạng tin tức toàn bộ nhờ nghe được tới. Đứng tại đông đảo trước phòng học, Diệp Vũ cũng không biết hẳn là chọn cái nào lão sư. Bất quá khi hắn nhìn thấy rất nhiều người đều hướng về tuôn hướng một cái phòng học lúc, Diệp Vũ nghĩ nghĩ cũng hướng phòng học nào đi đến. Theo Diệp Vũ, thế mà tất cả mọi người lựa chọn hắn. Vậy cái này lão sư trình độ hẳn là coi như không tệ. Diệp Vũ hướng cái này phòng học đi đến, lại ngoài y muốn đụng phải một người. Diệp huynh, Liêu Cường kinh ngạc nói, không nghĩ tới trong này nhìn thấy Diệp Vũ. Diệp Vũ tại Liêu gia ở qua một đoạn thời gian, sau đó, bởi vì Diệp Vũ tự xưng sinh nhật đánh cướp Ngọc Lâm Thế tử bọn người xong cùng hắn tách. gia, vốn cho là về sau lại không gặp nhau, lại không nghĩ rằng còn có thể gặp lại. Liêu huynh, Tha Hương gặp cố nhân, Diệp Vũ cũng rất vui vẻ. Ngươi thi được Âm Dương học viện rồi. Miễn miễn cững cững. Liêu Cường nói ra, bất quá nhìn xem Diệp Vũ hướng cái này phòng học đi tới, hắn lại lộ ra nụ cười quỷ dị. Hắc hắc. Diệp huynh cũng nghĩ đến nhìn qua a. Cái gì nhìn qua? Diệp Vũ nghi hoặc, không hiểu hỏi Liêu Cường. Diệp huynh còn trang Hắc hắc, người tới nơi này, mục đích không đều như thế sao? Đều hiểu." Liêu Cường lặng lẽ nói. Diệp Vũ nghe được hắn, càng phát không hiểu thấu. Chương 203: Giao chỉ tiền hậu. "Ngươi đến cùng nói cái gì?" Diệp Vũ nghi ngờ hỏi Liêu Cường, "Ngươi không phải hướng về phía Tuyệt Sắc Bảng đi?" Liêu Cường hỏi Diệp Vũ, "Cái gì Tuyệt Sắc Bảng?" Diệp Vũ càng thêm không hiểu thấu. "Ngươi sẽ không thật sao, ngay cả Tuyệt Sắc Bảng cũng không biết." Liêu bằng sững sờ nhìn xem Diệp Vũ, vậy ngươi biết thiên bảng, địa bảng sao? Thiên bảng địa bảng lại là cái gì? Diệp Vũ hồ nghi nhìn xem Liêu Cường. Liêu Cường vỗ trán một cái, trợn tròn con mắt nhìn xem Diệp Vũ, đại ca, ngươi sẽ không thật cái gì cũng không biết a? Rốt cuộc là thứ gì? Diệp Vũ hỏi. Liêu Cường chỉ có thể giải thích nói, Âm Dương Học viện học viên mấy trăm vạn, ở đâu có người ở đó có dương hồ, có thể thi được Âm Dương Học viện người, đều là có chút vốn liếng. đặc biệt là một chút thế lực lớn tử đệ, thể chất đặc thủ các loại, những người này đều là kiêu ngạo đến cực điểm nhân vật, đều cảm thấy mình có thể tài nghệ trấn áp quần hùng. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, học viện liền xuất hiện các loại bảng danh sách. Trong đó lấy địa bảng cùng thiên bảng nhất là nổi tiếng, thiên bảng tạm thời không nói, đây không phải chúng ta bây giờ có thể tiếp xúc. Chúng ta nói một chút địa bảng, có thể vào địa bảng đều là một phương nhân kiệt, là chân chính thiên kiêu. Mỗi một cái thực lực cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. mà có thể trở thành người trong địa bảng, đều là trong học viện nhân vật phong vân. Biết cái gì là nhân vật phong vân sao? Chính là vừa nói ra đi, liền có thể gây nên oanh động tồn tại. Học viện chính là một cái giang hồ, trong đó các loại thế lực rất rối phức tạp, trong đó học viên ai cũng không biết là thân phận gì, nói không chừng chính là một cái lớn cổ giáo thánh tử, mà lại trở thành nhân vật phong vân, có rất nhiều học viên nguyện ý đi theo. Nói cách khác, người có thể trở thành người trong địa bảng, liền có thể chế tạo chính mình vòng tròn. Mỗi một cái người trong địa bảng đều có thuộc về mình thế lực. Có thế lực liền có thể tại học viện này như cá gặp nước. Học viện tài nguyên cũng là có hạn, rất nhiều thứ cần nhờ cướp đoạt. Mà ngươi trở thành người trong địa bảng, không chỉ là học viện sẽ ngoài định mức hoành hướng ngươi, sẽ cho ngươi các loại tài nguyên chút xuống. Trọng yếu nhất chính là, ngươi có được chính mình thế lực, rất nhiều tài nguyên có thể cướp đoạt. Âm Dương học viện là kinh khủng thế lực lớn, trong đó tài nguyên ngươi có thể tưởng tượng, có thể cướp đồ vật nhiều lắm. Địa phẩm chiến khí, thiên phẩm chiến khí, các loại đan dược, phù triện, linh bảo. Diệp Vũ nghe được thiên phẩm chiến khí giật mình trong lòng, không nghĩ tới loại bảo vật này thế mà cũng có thể cướp đoạt. Có thể vào địa bảng, chỗ tốt nhiều lắm. Liêu Cường cảm thán nói, không chỉ là thanh danh, càng nhiều hơn chính là tài nguyên. Người tu hành, ai không làm tài nguyên cố gắng? Cái này liền giống như người bình thường, ai không phải vì tiền tài cố gắng? Địa bảng rất khó nhập. Diệp Vũ hỏi Liêu Cường nói. Liêu Cường cười khổ nói, Nào chỉ là khó nhập, đơn giản khó như lên trời. Ngươi tưởng tượng một chút, thi được học viện học viên vốn chính là người tu hành bên trong người nổi bật, mà tại người người tài ba này bên trong, mới trăm người có thể đi vào địa bảng. Muốn nhập địa bảng, không chỉ là thực lực phải cường đại hơn, có thể có trấn áp quần hùng chi năng, còn muốn tiềm lực đầy đủ. Một ít học sinh cũ, mặc dù thực lực tích lũy đến kinh khủng cấp độ, thậm chí có thể so sánh địa bảng chiến lực, nhưng hắn vẫn như cũ không có tư cách tiến vào địa bảng, bởi vì nó tiềm lực không đủ. Nghe nói qua chúng ta lần này Tân Sinh Ngưu Khai Sơn, Kim Đằng Thiên bọn người sao?" Liêu Cường thổ dân hỏi Diệp Vũ. Diệp Vũ gật đầu nói, "Biết. Thế nào? Bọn hắn rất cường đại, cũng coi là tiếng tăm lừng lẫy hạng người đi. Nhưng là có thể hay không tiến địa bảng, đây là hai chuyện." Liêu Cường nói ra. Câu nói này thật kinh đến Diệp Vũ, ba người bọn họ cường đại Diệp Vũ rất rõ ràng. Đặc biệt là còn có được đáng sợ như vậy thể chất, ba người này thế mà đều không nhất định có tư cách Ngươi không biết, địa bảng người đều là yêu nghiệt, rất nhiều người ngươi cũng không tưởng tượng ra được hắn rốt cục mạnh đến mức nào." Liêu Cường thở dài nói, "Ai? Nếu là ta có thể trở thành địa bảng bên trong một người liền tốt. Không, không phải trở thành người trong địa bảng, chỉ cần có thể trở thành người theo đuổi của bọn hắn, tiến vào bọn hắn vòng tròn như vậy đủ rồi." Diệp Vũ nói với Liêu Cường vòng tròn bên trong không có cảm giác gì, bởi vì hắn không có chân chính trải nghiệm qua. Nhưng là đối với Liêu Cường nói Ngưu Khai Sơn bọn người, không nhất định có tư cách tiến địa bảng cảm xúc càng sâu. Về sau đối mặt địa bảng người, xem ra thật đúng là phải cẩn thận. Trừ bỏ Thiên bảng địa bảng bên ngoài, còn có các loại bảng danh sách như là Tuyệt sắc bảng, Tân sinh bảng, tiềm lực bảng các loại. Tân sinh bảng chính là một năm này tân sinh xếp hạng. Nghe nói lần này tân sinh bảng thứ nhất bị một cái sói người cầm đi. Cái này không biết là cái kia, quá ác tâm người. Diệp Vũ nghe được câu này khóe miệng co giật, nghĩ thầm các loại lại cùng ngươi tính sổ sách. Tiềm lực bảng là ý theo từng cái người tu hành tiềm lực đến xếp hạng, chú ý độ không có tân sinh bảng cao, nhưng cũng coi như một cái không tệ bảng danh sách, tiềm lực bảng thủ tướng đến đồng dạng có thể đi vào địa bảng. Tân sinh bảng thủ đâu?" Diệp Vũ hỏi. "Tân sinh bảng thủ sẽ rất khó nói, hiện tại cũng chỉ là tạm thời, tân sinh bảng thủ là biến hóa lớn nhất, bởi vì có thể cung cấp tham khảo thừa tố quá ít, chỉ có thể dựa vào cửa ra vào bia đá kia đến xếp hạng." Diệp Vũ gật đầu nói, "Vậy ngươi nói tuyệt sắc bảng lại là cái gì?" Liêu Cường lập tức kích động, đối với Diệp Vũ nói ra, thiên địa bảng là học viện công nhận, mặt khác bảng danh sách học viện đều không đồng ý, đều là học sinh tự phát xếp hạng. Tuyệt sắc bảng cũng giống vậy. Thế nhưng là, tuyệt sắc bảng lực ảnh hưởng, tuyệt sắc bảng chú ý độ không chút nào thấp hơn địa bảng, thậm chí so với địa bảng càng có hàm kim lượng. Tuyệt sắc bảng không phải là mỹ nhân tư sắc xếp hạng đi. Diệp Vũ nhìn xem Liêu Cường nói, thông minh. Liêu Cường đối với Diệp Vũ nói ra, âm dương học viện là địa phương nào? thu nạp vô số tinh anh chi địa. Đông Thắng Thần Châu Đông Đảo Thiên Kiêu tiến vào bên trong. Có thể đi vào địa bảng người, tuyệt đối cũng là Đông Thắng Thần Châu thế hệ trẻ tuổi nhân vật phong vân. Đông dạng, có thể đi vào tuyệt sắc bảng mỹ nhân, cũng tuyệt đối là Đông Thắng Thần Châu xinh đẹp nhất nữ nhân. Tuyệt sắc bảng thủ, coi như không phải Đông Thắng Thần Châu nữ nhân đẹp nhất, nhưng cũng chênh lệch không xa. Liêu Cường kháp khuôn mặt là thần sắc hướng tới. Cái này cùng cái này phòng học có liên quan gì? Diệp Vũ hỏi Liêu Cường nói ra, chẳng lẽ cái này trong phòng học còn có tuyệt sắc bảng mỹ nhân? Không, Liêu Cường lắc lắc đầu nói. Diệp Vũ không hiểu, không phải tuyệt sắc bảng mỹ nhân ở trong đó, ngươi cùng ta nói cái gì tuyệt sắc bảng? Hắc hắc, Liêu Cường nói ra, nàng không tại tuyệt sắc bảng, có thể giang hồ có nàng truyền thuyết. Có ý tứ gì? Liêu Cường hỏi. Nàng nhưng so với tuyệt sắc bảng không ít người càng khiến người ta chú ý. Liêu Cường nói ra, tuyệt sắc bảng có Bách Mỹ, có thể Bách Mỹ bên trong Hơn phân nửa lực ảnh hưởng cũng không sánh nổi nàng một ngón tay. Diệp Vũ nhìn xem Liêu Cường, càng phát không hiểu, nàng thế nhưng là cùng Giao Chỉ Tiên Hậu cùng một kỳ tuyệt sắc bảng mỹ nhân, mà lại cùng Giao Chỉ Tiên Hậu đánh qua lôi đài, Liêu Cường nói đến đây, thần sắc thâm trầm, cảm thán không thôi. Chương 204, Tần Yêu Nhiêu, Giao Chỉ Tiên Hậu là ai? Diệp Vũ nghe không hiểu thấu. Một câu nói kia để Liêu Cường cổ quái nhìn xem Diệp Vũ, quả thực là nhìn đồ đần một dạng nhìn xem Diệp Vũ. Ngươi thế mà ngay cả giao chỉ tiên hậu cũng không biết là ai? Liêu Cường Quỷ Dị nhìn xem Diệp Vũ, ngươi đến cùng phải hay không người tu hành? Nàng rất nổi danh sao? Diệp Vũ nghi ngờ hỏi. Liêu Cường suýt nữa không có một ngụm máu lão huyết phun ra ngoài, cái gì gọi là nàng rất nổi danh? Đông Thắng Thần Châu, người nào không biết tiên hậu tên? Giao Chỉ Tiên Hậu, tại toàn bộ Đông Thắng Thần Châu giẫm chân một cái, cũng có thể làm cho tứ phương rung động tồn tại. Nàng tài tình kinh thế? Tuyệt đại phong hoa, nương tựa theo sức một mình mang theo vốn, nên xuống dốc giao chỉ thánh địa đứng ở Đông Thắng Thần Châu chi đỉnh. Đây là một cái truyền kỳ, mặc kệ là mỹ mạo hay là tài tình, đều là kinh diễm toàn bộ Đông Thắng Thần Châu truyền kỳ. Một mình nàng đã từng ép tới toàn bộ Âm Dương Học Viện tất cả học viên không kịp thở. Hiện tại, ẩn ẩn có ép toàn bộ Đông Thắng Thần Châu cường giả không thở nổi. Thế gian vô số thiên kiêu, vô số kiệt ngạo bất tuần hạng người. Nhưng ai nói tới giao chỉ tiên hậu không đều là trầm mặc, lại không vẻ kiêu ngạo. Đây chính là giao chỉ tiên hậu, một cái tài tình trấn thiên hạ tuyệt đại giai nhân. Mà bây giờ Diệp Vũ thế mà hỏi hắn giao chỉ tiên hậu là ai? Ngươi là đang nói đùa sao? Đông Thẳng Thần Châu có ai không biết giao chỉ tiên hậu? Không, đừng nói Đông Thẳng Thần Châu, liền xem như toàn bộ đại lục, có ai không biết giao chỉ tiên hậu. Liêu Cường nhìn xem Diệp Vũ cái kia một mặt mờ mịt bộ dáng, hắn triệt để bị đánh bại. Trên đời này thật đúng là có người tu hành không biết giao trì tiên hậu. Liêu Cường chỉ có thể cho Diệp Vũ đơn giản giới thiệu một chút giao trì tiên hậu, sau đó nói ra, người cũng không biết, giao trì tiên hậu nguyên bản xuất từ một cái bất hủ thần địa, sau đó bị cái này bất hủ thần địa đuổi đi ra. Bọn hắn hiện tại sợ hối hận ruột điên xanh. Giao trì tiên hậu tài tình, đặt ở thượng cổ cũng có thể trấn áp một thời đại. Khoa trương như vậy, Diệp Vũ cũng bị kinh đến, đông thẳng thần châu bao lớn. Bao la vô biên. trăm vạn dạng điều chẳng qua trong đó một phương thế lực cưng vực, ở trong đó có bao nhiêu thiên kiêu không cách nào tưởng tượng, có bao nhiêu thể chất đặc thù người đồng dạng không cách nào tưởng tượng, chính là dưới loại tình huống này, nàng thế mà có thể làm cho tất cả mọi người công nhận thứ nhất, đây là như thế nào tài tình. Cái này quá dọa người, Diệp Vũ cũng nhịn không được tê cả da đầu. Giao Chỉ Tiên Hậu năm đó đồng dạng tới qua Âm Dương học viện, là đời trước tuyệt sắc bảng đầu tiên. Liêu Cường nói ra, Mà bên trong vị này giảng bài, đồng dạng cũng là đời trước tuyệt sắc bảng nhân vật. Tuyệt sắc bảng có trăm lệ, mỗi một cái đều là mỹ mạo kinh người hạng người. Xếp hạng ở phía sau còn dễ nói, thế nhưng là xếp hạng đến 10 vị trí đầu bên trong, ai không phải tuyệt sắc, cứng rắn muốn phân ra một cái xếp hạng đến, đây là một kiện tương đương khó khăn sự tình. Dù sao người đều có chỗ yêu, ưa thích loại hình cũng không giống với. Tuyệt sắc bảng mặc dù trên nguyên tắc chỉ lấy mỹ mạo đến xếp hạng, có thể 10 vị trí đầu thực sự rất khó khăn thứ hạng. Cho nên liền không thể không tham khảo những nhân tố khác đến xếp hạng. Tỷ như giao chỉ tiên hậu, kỳ mỹ mạo là không dung hoài nghi, tuyệt đối là đẹp đến không gì sánh được. Có thể để mỗi người tin phục nàng là đứng đầu bảng ngoại trừ mỹ mạo của nàng, còn có một nguyên nhân chính là nàng tài tình. Cũng chính là như vậy, nàng ở vào đứng đầu bảng cơ hồ nghe không được dị nghị, cái này tại lịch đại tuyệt sắc bảng là rất ít ở giữa. Bởi vì người đều có chỗ yêu nguyên nhân, lịch đại tuyệt sắc bảng 10 vị trí đầu xếp hạng đều là tranh luận không ngừng. Bất quá chỉ có một người có dị nghị, đó chính là chuẩn bị đến giảng bài vị này. Nói đến đây, Liêu Cường nói ra, vị này năm đó cũng là tuyệt sắc bảng nhân vật, không biết nguyên nhân gì đột nhiên đứng ra nói, tuyệt sắc bảng cũng chỉ có thể lấy tư sắc đến xếp hạng, há có thể gia nhập những nhân tố khác. Đầu mâu trực chỉ giao trì tiên hậu, khiêu chiến giao trì tiên hậu vị trí. Khiêu chiến thành công." Diệp Vũ hỏi, "Làm sao có thể?" Liêu Cường nói ra, mặc dù tuyệt sắc bảng trên nguyên tắc không tham khảo bất luận cái gì những nhân tố khác chỉ bằng mỹ mạo, động lòng người sinh hoạt tại trên đời này, làm sao có thể thật không cân nhắc ngoại giới nhân tố. Diệp Vũ gật gật đầu, người là tình cảm sinh vật, làm sao có thể chân chính làm đến không tham khảo những nhân tố khác. Cùng là một người, mặc khác biệt quần áo cho người cảm giác cũng không giống nhau. Giao chỉ tiên hậu bản thân liền là tuyệt đại giai nhân, phối hợp nàng tài tình vô song, ai có thể dung chuyển? Bất quá bí mật, mọi người vứt bỏ hết thái khách quan đánh giá. chỉ dựa vào mỹ mạo, Tô Yêu Nhiêu chưa chắc không thể liều giao chỉ tiên hậu, tối thiểu hai chân kia cũng không phải là giao chỉ tiên hậu có thể so sánh. Tô Yêu Nhiêu, Diệp Vũ hỏi. "Đúng, cái này phòng học giảng bài chính là Tô Yêu Nhiêu, như là tên của nàng một dạng, xinh đẹp vô cùng, nhìn lên một cái đều có thể huyết mạch sôi sục." Liêu Cường cảm thán nói. Diệp Vũ không khỏi nghĩ đến Chỉ Bất Bàn nói tiểu sư muội, Chỉ Bất Bàn nói khoa trương hơn, chính mình vị tiểu sư muội kia nhìn lên một cái cũng có thể làm cho người huyết dịch thiêu đốt thân thể bạo tạc. Vậy mà không biết hai người này nói nữ nhân, đến cùng ai càng có thể khiến người ta huyết mạch sôi sục. Hiện tại biết vì cái gì nhiều người như vậy đi. Đây chính là dám lấy mỹ mạo khiêu chiến giao chỉ tiên hậu tuyệt sắc. Mọi người ai không muốn đến xem lên một chút a? Có hay không khoa trương như vậy a? Diệp Vũ nói thầm. Tại Diệp Vũ đang khi nói chuyện, Liêu Cường kéo lấy hắn đi vào bên trong đi. Đến cửa ra vào, có mấy người cản bọn họ lại, giang hai tay bày ở trước mặt bọn họ. Cái gì? Diệp Vũ hỏi Liêu Cường. Liêu Cường cũng không nhiều lời, tranh thủ thời gian lấy hai gốc linh thảo nhét vào mấy người kia trong tay. Ngươi coi nghe giảng bài phí công nghe mà nói, mặc cho gì một cái lão sư khóa? Đều được bỏ ra giá trị 10.0000 xúc linh đan tương đương tài nguyên, bằng không sẽ không để cho ngươi vào cửa. Đây là cơ sở chương trình học, nếu là cao thâm hơn, cần nghe giảng bài phí càng nhiều. Móe. Diệp Vũ cũng nhịn không được mắng âm dương học viên gian thương, quá sẽ làm làm ăn. Học phí thu cao như vậy, hiện tại ngay cả nghe giảng bài đều muốn thu phí. Liêu Cường hiển nhiên rất rõ ràng phương pháp, mang theo Diệp Vũ đi vào. Tại bọn hắn sau khi tiến vào, nhìn xem to lớn phòng học khắp nơi đều là người, Diệp Vũ đánh giá một chút, sợ là không xuống ngàn người. May mắn may mắn, tới sớm, bằng không liền đủ số không có tư cách vào đến. Liêu Cường cảm thán nói, Diệp Vũ trợn trắng mắt, nghĩ thầm bài giảng này lại là hơn một ngàn tam tinh linh thảo, hắn cũng không đủ sức đậu đen do muống. Cứ việc nhiều người, nhưng lại không có một tia ồn ào, Tĩnh có thể nghe rơi châm âm thanh. Như thế nghe lời, Diệp Vũ nói thầm, nhìn thoáng qua bục giảng vị trí không có nhìn thấy người, giá đỡ thật đúng là lớn. Chờ một chút hắn tới, ngươi cũng đừng nói. Liêu Cường nói ra, bằng không chờ lấy bị nàng làm khó dễ đi. Ngạo Kiều như vậy, Diệp Vũ nói thầm. Liêu Cường cười đắc ý nói, không ngạo Kiều làm sao lại khiêu chiến giao chỉ tiên hậu, muốn ngồi lên tuyệt sắc bảng thủ. Liêu Cường còn muốn nói điều gì? lại nghe được đệ dày đụng thanh âm từ đằng xa truyền đến, cái này khiến hắn tranh thủ thời gian đã ngừng lại miệng, đồng thời ngước cổ, như là hươu cao cổ một dạng hướng về Bục giảng nhìn lại. Những người khác như vậy, đều như là hươu cao cổ. Diệp Vũ thấy thế, cũng kìm lòng không được hướng về Bục giảng nhìn lại. Chương 205, liệt sư gian thương. Một nữ tử dậm chân mà tới. Nàng có dáng người ma quỷ, thiên sứ khuôn mặt. Cái cổ như là thiên nga, vòng eo tinh tế, mặc một thân quần lụa mỏng Hai đầu lộ ra một nửa cánh tay khi xương tái tuyết hiện ra sáng bóng trong suốt. Váy dài theo nàng đi lại vũ động, ngạo nhân đường cong chập trùng, uyển chuyển yêu kiều, phác họa ra kinh tâm động phách dáng người. Đặc biệt là đôi chân kia, thẳng tắp mà thon dài. Diệp Vũ ở địa cầu thích xem nhất chính là Victoria bí mật, phía trên nữ người mẫu đều là đôi chân dài. Thế nhưng là chân của các nàng cũng không sánh nổi trước mặt người nữ nhân này, nàng đứng ở nơi đó. Đôi chân thon dài kia trong nháy mắt đem người ánh mắt đoạt tới. Xinh đẹp dáng người phối hợp này đôi đẹp đến mức tận cùng chân, quả nhiên là để cho người ta có huyết mạch sôi sục cảm giác. Nàng đứng ở nơi đó, như ngọc đen con người tại trên người mà người quét một vòng, lông mi thật dài đang rung động, đầu đầy tóc đen áo choàng mà xuống, cứ việc đồng dạng đẹp đến mức tận cùng. Nhưng là Diệp Vũ ánh mắt lại kìm lòng không được quét về phía đôi phương chân dài, đây thật là đẹp đẽ tính, cảm giác. Dù cho Diệp Vũ rất ít nhìn phim hành động tình cảm, có thể lúc này cũng nhịn không được náo bổ phim hành động bên trong một loại tư thế. Hai chân trên vai khiêng, Diệp Vũ cảm thấy trời đất chứng giám, hắn tuyệt đối không có cố ý nghĩ tới dạng này oê ý nghĩ, thế nhưng là trong đầu trước tiên não bổ ra hình ảnh như vậy. Nguyên lai, like, trên đời này thật sự có, để cho người ta nhìn lên một cái liền chứng tư thế nữ nhân. Diệp Vũ một mực đối với loại tư thế này không ưa, nhưng nhìn đến nàng, Diệp Vũ cảm thấy mình thay đổi. Tần Yêu Nhiu thấy mọi người đều nhìn về chân của nàng, nàng hơi nhíu nhíu mày. Bất quá nàng cũng sớm đã thành thói quen, Không nói thêm gì, khẽ mở môi đỏ kể liên quan tới tu hành một chút lý luận tri thức. Diệp Vũ cứ việc cố gắng muốn nghiêm túc nghe, có thể con người lại kìm lòng không được quét về phía tần yêu nhiêu chân, hoàn toàn không bị khống chế. Đến cuối cùng, Diệp Vũ chỉ có thể vận chuyển tạo hóa quyết. Cái này mới miễn cưỡng có thể khống chế ở, dụng tâm nghe đối phương nói cái gì. Bất quá cái này nghe chút, Diệp Vũ ngược lại là thu hoạch không cạn. Nữ nhân này nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, giảng 10 phần đúng chỗ. Rất nhiều hắn trước kia coi nhẹ đồ vật đều chiếm được giải thích. Đối phương một bài giảng giảng không lâu, chừng nửa canh giờ, Diệp Vũ nghe trầm mê trong đó, cứ việc thỉnh thoảng hắn sẽ nhìn đối phương chân, cũng trầm mê đối phương giữa hai chân. Thế nhưng là tại nàng bài học hôm nay liền giảng đến nơi đây lúc, Diệp Vũ suýt nữa không có một ngụm máu huyết phun ra ngoài. "Móa, liền nửa canh giờ này ngươi liền tốt ý tứ mỗi người thu một gốc Tam tinh linh thảo, có xấu hồ hay không a?" Diệp Vũ đều muốn nhịn không được mắng to. Phía dưới đặt câu hỏi khâu, đồng dạng nửa giờ thời gian, Tần Yêu Nhiêu nói ra, "Ta, ta, ta." Tại Tần Yêu Nhiêu sau khi nói xong, rất nhiều người tu hành hưng phấn đứng lên, đều muốn đặt câu hỏi. Diệp Vũ trợn trắng mắt, nghĩ thầm những người này đặt câu hỏi là giả, muốn thân cận Tần Yêu Nhiêu là thật đi. Một đám người vô sỉ, xấu hổ cùng bọn hắn làm bạn. Bất quá, ân hai chân kia coi như không tệ. "Ta muốn xin hỏi một chút, tránh thai cảnh tu hành." Huyết nhục cốt tủy hồn ngũ trọng, ta có thể hay không điên đảo tới tu hành, trước từ hồn đến rèn luyện đạo vận. Có người hỏi. Tần yêu nhiêu không nói gì, nàng đứng trên mục giảng. Lúc này, đặt câu hỏi thiếu niên kia. Hấp tấp chạy lên đi, sau đó trên bàn buông súng 10 cây tam tinh linh thảo. Đây là tình huống như thế nào? Diệp Vũ hỏi Liêu Cường. Hỏi vấn đề A, mỗi một cái vấn đề 10 cây tam tinh linh thảo. Liêu Cường đương nhiên nói. Móa. Gian thương A. A. hỏi thăm vấn đề, còn phải thu tam tinh linh thảo. Diệp Vũ rốt cục nhịn không được mở miệng nói. Tại người kia đặt câu hỏi về sau, toàn bộ phòng học an tĩnh dị thường. Diệp Vũ câu nói này mặc dù không lớn, thế nhưng là toàn bộ phòng học có hơn phân nửa người đều nghe được. Rất nhiều người đều ghé mắt nhìn về phía Diệp Vũ, nghĩ thầm thiếu niên này thật dũng khí a, lại dám mắng Tần Yêu nhiều giàn thương. Quả nhiên, Tần Yêu nhiều ánh mắt quét về phía Diệp Vũ, cặp kia sóng nước nhộn nhạo con ngươi rơi trên người Diệp Vũ, đồng học Ngươi đối với học viện điều lệ chế độ hoặc là đối với ta có ý kiến gì không?" Diệp Vũ không nghĩ tới Tần Yêu nhiều hướng mình cha hỏi. "Nha, không có gì." Diệp Vũ cứ việc trong lòng phỉ báng ngàn vạn lần, nhưng hắn đương nhiên sẽ không cùng toàn bộ Âm Dương học viện đối lập. "Ta thế nhưng là nghe được ngươi mắng gian thương." Tần Yêu nhiều nện bước đôi chân dài kia, thẳng tắp đi đến Diệp Vũ phía trước, xem ra ngươi đối với Âm Dương học viện rất bất mãn. "Không có chuyện." Diệp Vũ thể thoát phủ nhận, một tòa lấy bồi dưỡng nhân tài làm nhiệm vụ của mình học viện. Ta chỉ có tôn kính. Rất nhiều người nghe được Diệp Vũ nói thần sắc đều cổ quái, nghĩ thầm chúng ta đều nghe được ngươi còn phủ nhận cái gì. Tần Yêu Nhiêu nói ra, gian thương hai chữ mọi người nghe rõ rõ ràng ràng. Diệp Vũ gặp rất nhiều người gật đầu, hắn rất cảm thấy đau đầu. Nhìn về phía Liêu Cường, Liêu Cường ra hỏa này tranh thủ thời gian cách xa Diệp Vũ. Nói đùa cái gì, tại Âm Dương học viện mắng Âm Dương học viện, còn muốn hay không sống? Cái kia, ta cảm thấy ngươi lý giải sai lầm, ta là mắng gian thương. Diệp Vũ gặp phủ nhận không được, chỉ có thể đáp ứng nói, thừa nhận liền tốt. Vậy thì mời đi Âm Dương Học viện chấp pháp viện đi một chuyến, cho bọn hắn giải thích một chút đi." Tần Yêu Nhiêu bình tĩnh nói. "Chờ một chút." Diệp Vũ nói ra, "Ta mặc dù mắng gian thương, nhưng mắng không phải Âm Dương Học viện. Vậy ngươi mắng là ai?" Tần Yêu Nhiêu nói ra. Rất nhiều người nhìn về phía Diệp Vũ, nhưng là câu nói tiếp theo làm cho tất cả mọi người con mắt đều trừng lớn, không thể tin được đây là từ Diệp Vũ trong miệng nói ra. Ta mắng gian thương tự nhiên là ngươi." Diệp Vũ đau lòng nhức óc nói, "Mọi người đến Âm Dương học viện học tập cũng là vì học được chân chính đồ vật, có thể ngươi đây, ai, dung liệt sư để hình dung đều là Vũ nhục liệt sư, liền như ngươi loại này lão sư, cũng dám há miệng một vấn đề 10 cây tam tinh linh thảo, đây không phải gian thương là cái gì?" Diệp Vũ nói đến đây, hung hăng thở dài một hơi. Tất cả mọi người hít vào khí lạnh, tới gần Diệp Vũ người tu hành đều kìm lòng không được lui về sau mấy bước. Nói đùa cái gì, vị này chính là năm đó dám khiêu khích giao chỉ tiên hậu người, không cần đoán đo liền biết chọc không được nhân vật. Hiện tại ngươi lại dám mắng nàng. Diệp Vũ nhìn xem đám người rời xa hắn khẽ nhíu mày, nghĩ thầm cần dùng tới hay không dạng này. Diệp Vũ nghĩ thầm Đắc tội âm dương học viện cùng Đắc tội nàng ở giữa lựa chọn, khẳng định lựa chọn Đắc tội nàng. Nói đến đây, Diệp Vũ lén lén nhìn thoáng qua tần yêu như chân dài. Ai, hôm nay cái này một mắng, về sau muốn xem cái này chân dài cơ hội liền không có. Tần Yêu Nhiêu trong lúc nhất thời cũng sững sốt, nàng chưa từng có bị người mắng qua. "Gian thương, liệt sư, gia hỏa này là chửi mình." "Liệt sư?" Hai cái này chói tai chữ để Tần Yêu Nhiêu con ngươi, trong nháy mắt băng lãnh nhìn về phía Diệp Vũ, trên gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ mang theo vài phần tức giận xích hồng. "Ngươi lặp lại lần nữa." Tần Yêu Nhiêu tức nổ tung, nàng vẫn muốn đạt được tán thành. Nàng tự nhận chính mình tu hành lý luận tuyệt đối là toàn viện thứ nhất. Thế nhưng là cho tới nay, tất cả mọi người không đồng ý. cho rằng có thể có nhiều như vậy học sinh nghe giảng bài chỉ là bởi vì mỹ mạo của nàng. Thậm chí, học viện những lão gia hỏa kia cũng cho rằng như thế. Hiện tại, ngay cả một cái tân sinh cũng tới khiêu khích mỉa mai chính mình rồi. Chương 206: So đấu. Thấy tần yêu nhiu dương mắt lạnh lẽo hắn, Diệp Vũ mở miệng nói ra, "Ngươi đừng như vậy nhìn ta chằm chằm a, ngươi liền điểm ấy trình độ, cũng không cảm thấy ngại thu một vấn đề 10 cây linh dược, không phải gian thương là cái gì?" Tần Yêu nhiêu gương mặt xinh đẹp khí màu đỏ bừng, căm tức nhìn Diệp Vũ. Chính mình những năm này đều cẩn trọng, tự nhận có lý luận một khối tuyệt đối vượt qua âm dương học viện bất kỳ một cái nào người tu hành. Vừa vận rất tốt giống từ nàng xuất sinh bắt đầu, vẫn khó mà đạt được người khác tán thành. Liền như là hiện tại, nàng mặc dù là toàn bộ âm dương học viện nhân khí cao nhất lão sư, bất quá bởi vì cái gì chính nàng nội tâm rất rõ ràng, đối với cái này hết lần này tới lần khác rất bất đắc dĩ. Nếu như là thiếu nữ thời kỳ, nàng sẽ còn đối với chuyện như vậy đắc chí, bằng không năm đó cũng sẽ không cùng Giao Chỉ Tiên Hậu tranh đoạt đứng đầu bảng. Nhưng bây giờ, nàng càng muốn chứng minh phương diện khác đạt được tán thành. Dạng này mới có cơ hội trở thành Âm Dương học viện cao tầng. Nghĩ đến nàng đã là Giao Chỉ Thánh Địa Tiên Hậu, mà chính mình vẫn như cũ tầm thường không nghe thấy, ngay cả Âm Dương học viện hạch tâm cũng còn không thành tựu, Tần Yêu Nhiêu đã cảm thấy chính mình bại rất triệt để. khẳng định rất nhiều người đều tại giễu cợt chính mình năm đó tự đại đi, muốn cùng giao chỉ tiên hậu tranh đoạt tuyệt sắc bảng thủ. Cũng chính bởi vì vậy, nàng càng nghĩ đến hơn đến người khác tán thành, có thể tự mình làm đây hết thảy cố gắng, bây giờ đối phương một câu liệt sư liền phủ nhận. Đây là người thứ nhất dám đả đàm đương năm chỉ trích nàng. Tần Yêu nhiêu cứ việc nổi giận, nhưng vẫn là áp chế nộ khí, nhìn chằm chằm Diệp Vũ nói ra, ta như thế nào là liệt sư rồi? Cảm thấy ngươi tri thức độ chưa đủ. Diệp Vũ nhìn xem Tần Yêu Nhiêu nói rất chân thành, thế nhưng là ngươi vẫn còn thu người khác 10 cây linh thảo, ai, 10 cây a, đây chính là một món đại tài phú a. Ta tri thức độ không đủ. Tần Yêu Nhiêu chỉ mình chóp mũi, đẹp đẽ cái mũi rất mỹ lệ, gương mặt xinh đẹp như vẽ, hoàn mỹ không một tì vết. Nhưng lúc này khí đang phát run, Diệp Vũ có thể rõ ràng cảm giác được đối phương tại kiềm chế lửa giận. Ừm. Diệp Vũ rất nghiêm túc gật gật đầu, nhìn xem Tần Yêu Nhiêu nói ra, dù sao ta nghe tiết khóa này không muốn nghe tiếp nữa. Ai, trên đời này người mua danh chuột tiếng nhiều như vậy. Diệp Vũ nói xong, thở dài một cái, quay người liền hướng về bên ngoài đi đến, một mặt thất vọng bộ dáng. Diệp Vũ trực tiếp đi ra ngoài, nhìn xem đại môn đang ở trước mắt. Trong lòng mừng thầm không thôi, nghĩ thầm trấn trụ nàng mau chóng rời đi nơi này mới là chính đạo, chính mình có thể không nguyện ý bị nàng dây dưa kéo lại. Mỹ nhân nhi đồng dạng phiền phức nhiều, Diệp Vũ vừa mắng nàng, còn không biết nàng muốn làm sao bóp chết chính mình đâu. chỉ là đáng tiếc a, hai chân kia thon dài mà mỹ lệ, không thể nhìn tiếp nữa. Diệp Vũ mắt thấy muốn đi ra phòng học, lại nghe được một tiếng gầm thét, dừng lại. Một câu nói kia để Diệp Vũ trong lòng kêu khổ, nghĩ thầm dạng này đều không có trấn trụ nàng, vậy hôm nay phiền toái. Tần Yêu nhiều lần nữa đi đến Diệp Vũ phía trước, sáng rực nhìn chằm chằm Diệp Vũ nói ra, "Hôm nay ngươi không cho ta một cái công đạo, vọng tưởng từ nơi này đi ra ngoài. Thân là lão sư, khác tư cách không có." nhưng là đánh gãy một cái nói năng lỡ mãng ra hỏa tứ chi hay là không có vấn đề. Tần Yêu nhiêu đôi mắt đẹp sáng rực nhìn chằm chằm Diệp Vũ, ai cũng nghe ra được nàng ẩn chứa nộ khí. Rất nhiều người đều đồng tình nhìn xem Diệp Vũ, nghĩ thầm hắn hôm nay đoán chừng phải nằm đi ra. Những năm này Tần Yêu nhiêu thu thập học viên cũng không phải một hai cái, bao nhiêu người tự nhận bất phàm, thèm nhỏ dãi nàng gợi cảm xinh đẹp mà theo đuổi. Nhưng là những người này, phần lớn đều rất thê thảm. Diệp Vũ còn không phải truy cầu Tần Yêu nhiêu là mắng nàng, kết quả này chậc chậc, rất nhiều người đều không dám nghĩ, cứ việc ngươi là Âm Dương Học viện lão sư, động lòng người sinh ở thế có việc nên làm có việc không nên làm, đi chính là đi, không được là không được. Diệp Vũ nhìn xem Tần Yêu Nhiêu nói ra, nghèo hèn không thể rời, uy vũ không khuất phục. Ta sẽ không bởi vì thân phận địa vị của ngươi liền cải biến ta sơ tâm. Tần Yêu Nhiêu nghe được câu này, cả người đều muốn tức nổ tung. Bộ ngực đầy đạn đều khí chập trùng không ngừng. Cái này dẫn tới không ít học viên đều lén lén nhìn chăm chú. "Ta không được." Tần Yêu Nhiêu đối với Diệp Vũ cả giận nói, "Tốt, ta không được chẳng lẽ ngươi là được sao?" Diệp Vũ gật đầu nói, mặc dù chỉ là hiểu một chút tu hành gia lông, cảm nhận được phải cùng ngươi cũng không cùng nhau trên dưới mới đúng. Một câu nói kia để Tần Yêu Nhiêu cười nhạo xem thường, "Liên ngươi cũng muốn cùng ta so?" Diệp Vũ rất nghiêm túc gật đầu nói, "Có vấn đề gì không?" Rất nhiều mặt người tướng mạo giởm, đều cổ quái nhìn xem Diệp Vũ. Tất cả mọi người ở đây đều là bởi vì Tần Yêu Nhiêu mỹ mạo mà đến, thế nhưng là mọi người đều biết Tần Yêu Nhiêu là có trình độ, mà lại Tần Yêu Nhiêu thực lực đồng dạng cường đại, bởi vì năm đó nàng đồng dạng là địa bảng bên trong một thành viên. Hiện tại Diệp Vũ lại còn nói cùng Tần Yêu Nhiêu không sai biệt lắm, đây không phải chính mình tự tìm phiền phức sao? Tần Yêu Nhiêu có thể chịu khiêu khích như vậy. Quả nhiên nghe được Tần Yêu Nhiêu nói ra, "Tốt tốt tốt, ta thích tự tin như vậy học viên." Ngươi không phải ghét bỏ ta mười cây dược thảo một vấn đề quý sao? Ta ra đề mục, ngươi nếu không biết cho ta 10 cây. Ngươi ra đề mục, ta nếu không biết cho ngươi 100 gốc. Phách lối như vậy." Diệp Vũ nhìn xem Tần Yêu Nhiêu. Tần Yêu Nhiêu nhìn chằm chằm Diệp Vũ, nàng chính là tự tin như vậy. Nàng càng nghĩ tới hơn là mượn cơ hội này chứng minh chính mình, nói cho tất cả mọi người chính mình không chỉ là có mỹ mạo, đồng dạng cũng là có năng lực. Tu hành lý luận tri thức, nàng tự nhiên không ai so ra mà vượt. Thành giao Diệp Vũ nhìn xem Tần Yêu Nhiêu nói ra, "Vậy ngươi hỏi trước đi. Âm dương thể có cái gì đặc điểm?" Tần Yêu Nhiêu hỏi Diệp Vũ. Diệp Vũ không nói gì, trực tiếp lấy ra 10 cây linh thảo cho đối phương. Tần Yêu Nhiêu khinh bỉ nhìn thoáng qua Diệp Vũ, vấn đề như vậy đơn giản nhất, hắn thế mà cũng không biết. Diệp Vũ không chút nào không quan tâm đối phương xem thường, hỏi, "Người tu hành nếu như dựa vào tài nguyên, liên tục không ngừng đem thực lực chồng lên đi, có thể hay không tạo thành căn cơ vấn đề?" Cái này muốn nhìn tài nguyên gì, nếu như là một chút đặc thù bảo vật, đại thế các loại, đương nhiên sẽ không có căn cơ vấn đề. Tỷ như ngươi nếu có thể tại Âm Dương học viện thế trung tâm rèn luyện, sẽ chỉ làm ngươi căn cơ càng thâm hậu. Nhưng là nếu như là bình thường tài nguyên, mượn tài nguyên thời điểm không biết tiết chế, không biết rèn luyện cùng ngoan cố mà nói, cái này như là đốt cháy giai đoạn, tự nhiên có căn cơ vấn đề. Cái này như là một chút đại thụ, có chút cây cối dày đặc nặng nề, có chút cây lại là rỗng ruột. Hai cái cây dài đến một dạng lớn. Thời gian hao phí người sau so với người trước ít hơn nhiều. Người trước là từ từ tích lũy, rèn luyện, tiếp nhận mùa đông lạnh mùa hè nóng đông đảo lần không ngừng rèn luyện mà ngưng thực. Mà cái sau khả năng liền mấy lần liền hoàn thành. Người tu hành cũng là như thế, ngươi chỉ lo tăng lên cảnh giới, chỉ lo mượn dùng tài nguyên, như vậy rèn luyện cùng nhìn chăm chú liền đến ít, liền không có dày đặc nặng nề cảm giác, căn cơ xảy ra vấn đề rất bình thường. Diệp Vũ nghe được Tần Yêu nhiều trả lời, nội tâm của hắn thở dài một cái. Quả nhiên là như vậy a. Chính mình không hiểu tu hành, quả nhiên dễ dàng đi vào lạc lối. Tần Yêu Nhiêu tinh tế là Diệp Vũ sau khi trả lời, lại hỏi Diệp Vũ, Âm Dương Học viện Âm Dương chi đạo coi trọng chính là cái gì? Rất nhiều người nhìn xem Diệp Vũ, nghĩ thầm Tần Yêu Nhiêu hỏi vấn đề thật sự là không khó, những vấn đề này rất nhiều người đều có thể đáp. Bất quá, đám người lại nhìn thấy Diệp Vũ lần nữa đưa ra 10 cây linh thảo. Hắn thế mà ngay cả vấn đề này cũng không biết. rất nhiều nhân thần tình cổ quái, nghĩ thầm Diệp Vũ xong, cái gì cũng không biết, Tần Yêu Nhiu tuyệt đối sẽ giết chết hắn. Tần Yêu Nhiu có thể chịu dạng này nổi giận. Chương 207, quá vô sỉ. Diệp Vũ nhưng không có nhìn thấy Tần Yêu Nhiu tức giận giống như, tiếp tục hỏi, nếu như căn cơ như bèo tấm, như thế nào mới có thể vững chắc căn cơ? Tần Yêu Nhiu bình tĩnh hồi đáp, tự thân không ngừng rèn luyện, một lần không đủ liền rèn luyện 10 lần, 10 lần không đủ trăm lần, thiên truy bách luyện thành tinh cương. Đây là hao thời hao lực cách làm. Đương nhiên, ngươi nếu là có đầy đủ tài nguyên đến giúp đỡ rèn luyện, thời gian sẽ ngắn rất nhiều, có thể cực tốc đền bù căn cơ vấn đề. Nhưng những tài nguyên này không phải phổ thông tài nguyên, nhất định phải là phi phàm tài nguyên. Đối với rèn luyện thực lực bản thân có tác dụng, như là chân diễn cổ giáo chân diễn dịch, chúng ta Âm Dương Học viện Âm Dương Hỏa. Có những này mà nói, không chỉ là có thể để ngươi vững chắc căn cơ của ngươi, thậm chí có thể để ngươi căn cơ thâm hậu hơn. Âm Dương Hỏa Diệp Vũ nói thầm, âm thầm nhớ kỹ tin tức này. Đã ngươi hỏi căn cơ, ta liền muốn hỏi một chút, một cái người tu hành căn cơ đại khái đưa đến như thế nào tác dụng?" Tần Yêu Nhiêu hỏi Diệp Vũ. Diệp Vũ không nói lời nào, tiếp tục đưa cho Tần Yêu Nhiêu 10 cây linh thảo. Hiển nhiên Diệp Vũ cũng trả lời không được vấn đề này. Tần Yêu Nhiêu tức nổ tung, gia hỏa này có ý tứ gì? Hỏi gì cũng không biết, cố ý gây chuyện đúng hay không? Cứ như vậy còn cùng chính mình so. Hắn đến cùng chơi cái gì? chính mình hỏi vấn đề một cái so với một cái đơn giản, nhưng là bây giờ hắn vẫn còn không biết rõ. Tần Yêu Nhiêu hồ nghi nhìn xem Diệp Vũ, gia hỏa này không phải là dùng lấy cớ này cùng mình thân mật a. Đối với mình tướng mạo nàng rất rõ ràng, những năm này vô số người ở trước mặt nàng sum xoè, gặp qua các loại nịnh nọt hoa chiêu của nàng, gia hỏa này chẳng lẽ coi là dùng phương thức như vậy có thể tiếp cận nàng. Ta sẽ để cho ngươi chết rất khó coi." Tần Yêu Nhiêu đối với Diệp Vũ nói ra, cũng bởi vì chất vấn trình độ của ngươi ngươi liền muốn để cho ta chết rất khó coi." Diệp Vũ nhìn đối phương cười nhạo nói, "Ngươi có chất nghi tư cách của ta sao?" Tần Yêu Nhiêu tức nổ tung, hỏi gì cũng không biết người có cái gì chất vấn tư cách. Những người khác cũng đều nhìn xem Diệp Vũ, nghĩ thầm còn tưởng rằng gia hỏa này có chút bản sự mới dám như vậy, nhưng bây giờ xem hoàn toàn là bất học vô thuật, dạng này ngươi còn dám khiêu khích Tần Yêu Nhiêu. Ngươi sẽ không ngây thơ coi là dạng này có thể dẫn tới nàng chú ý a? Hắc hắc Nếu là thật nghĩ như vậy vậy người này chính là một kẻ ngốc, để cho ngươi ba cục mà thôi." Diệp Vũ nhìn xem Tần Yêu Nhiêu nói ra, mặc dù ngươi trình độ chẳng ra sao cả, thế nhưng là ngươi vóc người đẹp a. Ta có một cái nguyên tắc, nhan trị đã chính nghĩa. Đối đãi dáng rất đẹp người, luôn luôn muốn đặc thủ chiếu cố một chút. Vô sỉ như vậy lý luận để đám người mở rộng tầm mắt, như vậy mà cũng được. Quả nhiên, gia hỏa này chính là muốn mượn cơ hội này dẫn tới Tần Yêu Nhiêu chú ý, để cho ta Tần Yêu Nhiêu liền không có gặp qua vô sỉ như vậy người, đã ngươi không cần, vậy ta liền hỏi ngươi một vấn đề đi." Diệp Vũ nhìn xem Tần Yêu Nhiêu, rất đơn giản một vấn đề, ngươi muốn đáp đi ra, tùy ngươi xử trí như thế nào." Tần Yêu Nhiêu mắt lạnh nhìn Diệp Vũ, chờ đợi lấy Diệp Vũ trả lời. "Thể chất gì ban đêm là thánh thai cảnh, ban ngày thì tẩy tùy cảnh, trạng vạng tối là ổn linh cảnh." Diệp Vũ hỏi Tần Yêu Nhiêu. Tần Yêu Nhiêu khẽ nhíu mày, liên quan tới các loại thể chất điển tịch nàng xem qua rất nhiều. Âm Dương Học viện tàng thư rất phong phú, các loại thể chất tin tức thu thập cái gì cần có đều có. Ngay từ đầu nàng gặp Diệp Vũ hỏi nàng liên quan tới thể chất vấn đề khóe miệng cười lạnh, đây là tự tìm đường chết. Bất quá Diệp Vũ sau khi nói xong, Tần Yêu Nhiêu suy tư hồi lâu, cũng không có ký ức ra loại thể chất này. Không phải không biết a. Diệp Vũ nhìn xem Tần Yêu Nhiêu, dựa theo quy củ, ngươi hỏi ta nếu không biết cho ngươi 10 cây, ta hỏi ngươi nếu không biết thế nhưng là 100 gốc nha. Tần Yêu Nhiêu khổ tư khó giải. Cắn hàm răng chỉ có thể bất đắc dĩ cho Diệp Vũ 100 gốc linh thảo. Diệp Vũ tiếp nhận linh thảo, thu lại đối với Tần Yêu Nhiêu cười cười, cũng không nói cái gì, quay người liền hướng về bên ngoài đi đến. Cái này tư thái hiển nhiên kỳ thị Tần Yêu Nhiêu, không muốn lại cùng nàng tiếp tục nữa, cảm thấy Tần Yêu Nhiêu là chân chính liệt sư. Mắt thấy Diệp Vũ muốn đi ra cửa, Tần Yêu Nhiêu cắn cắn môi đỏ, mở miệng truy vấn, đây là thể chất gì? Diệp Vũ không nói một lời, đưa cho Tần Yêu Nhiêu 10 cây linh thảo. Sau đó quay người tiếp tục hướng về ngoài cửa đi đến. Tần Yêu Nhiêu nắm vuốt Diệp Vũ cho hắn 10 cây linh dược khẽ nhíu mày, nghĩ thầm đây là ý gì? Bất quá khi Diệp Vũ đi ra cửa bên ngoài lúc, Tần Yêu Nhiêu mới phản ứng được, ta nếu không biết cho ngươi 10 cây, nói cách khác, gia hỏa này cũng không biết. Không chỉ là Tần Yêu Nhiêu kịp phản ứng, những người khác cũng đều kịp phản ứng. Nhìn xem Tần Yêu Nhiêu tinh tế, trên ngọc thủ 10 cây linh thảo đều nghẹn họng nhìn chân trối, dạng này cũng có thể trên đời này lại có người vô liêm sỉ như thế. Hắn tới nghe giảng bài còn kiếm lời một khoản tiền trở về. Trọng yếu nhất chính là vừa mới hắn hỏi mấy cái vấn đề, đám người tính một cái, hắn hỏi tần yêu nhiều hai vấn đề, đây có lẽ là hắn nhu cầu cấp bách giải quyết vấn đề. Mà tần yêu nhiều hỏi hắn bốn cái vấn đề hắn đều là, không nói một lời liền cho 10 cây. Nói cách khác, hắn kiếm lời 60 gốc linh thảo cùng hai vấn đề. Quá mẹ hắn không biết xấu hổ. Mỗi người đều ở trong lòng mắng to đứng lên, biện pháp như vậy cũng nghĩ ra được. Rất nhiều người nhìn về phía Tần Yêu Nhiêu, nghĩ thầm nàng có thể nhịn xuống dạng này trêu đùa. Tần Yêu Nhiêu sững sờ nắm linh thảo, nàng thật không có nghĩ qua chính mình sẽ bị trêu đùa một ngày. Đây là có sinh đến nay lần thứ nhất, nàng đều không có nghĩ qua trên đời này có như thế không có tiết tháo người. Tới nghe giảng bài còn phải kiếm lời một bút trở về. Tả tử sấm. Tần Yêu Nhiêu khí mặt đều xanh. Lần này nàng mất mặt ném đi được rồi, đừng nói trước người khác có thể hay không chất vấn nàng là liệt sư. Nhưng có một chút xác định là người khác khẳng định sẽ chất vấn sự thông minh của nàng. Đến, bị Tần Yêu Nhiêu giận kêu một người học viên tranh thủ thời gian đứng ra, cẩn thận từng ly từng tí đứng tại Tần Yêu Nhiêu bên người. Cho ngươi một cái nhiệm vụ, cho ta đem tiểu tử kia đánh ngã, ném ra Âm Dương học viện. Tần Yêu Nhiêu hiển nhiên giận tới cực điểm, ngay trước vô số mặt của học viên trực tiếp đối với Tả Tử Sấm hạ mệnh lệnh. Minh Bạch. Tả Tử Sấm không cần suy nghĩ, trực tiếp mở miệng đáp ứng. Người khác không biết, chính mình còn không biết sao? Dám không nghe mệnh lệnh của nàng muốn chết, Tả Tử Sấm không khỏi đồng tình Diệp Vũ, nghĩ thầm ở trước mặt nàng đồ nghịch tiểu thông minh. Lần này ngươi chết cũng không biết chết như thế nào, không có làm đến, ngươi cũng đừng tại Âm Dương học viện, chờ lấy bị ta ném ra bên ngoài đi. Tần Yêu nhiêu khó thở, bộ ngực đều đang phập phồng rung động. Cam Đoan hoàn thành nhiệm vụ. Tả Tử Sấm kiên định nói ra, cấp tốc hướng về bên ngoài đuổi theo ra đi. Nhìn xem Tả Tử Sấm đuổi theo ra đi. Tần Yêu Nhiêu hiển nhiên còn chưa hết giận, kiết gấp nắm lấy linh thảo, những linh thảo này ở trong tay nàng trong nháy mắt bị bóp vỡ nát. Rất nhiều người lần thứ nhất nhìn thấy Tần Yêu Nhiêu như vậy, cũng nhịn không được đồng tình Diệp Vũ đứng lên. Đặc biệt là nghe được Tần Yêu Nhiêu phân phó người là Tả Tử Sấm về sau, càng là líu lưỡi không thôi. Tả Tử Sấm a, người này tại Âm Dương Học viện cũng là nhân vật phong vân. Liêu Cường lúc này cũng thở dài một hơi, hắn đánh giá thấp Diệp Vũ vô sỉ, có thể lúc này vô sỉ là muốn mệnh đó a. Chương 208: Tả Tử Sấm. Tả Tử Sấm. Tất cả người nghe được cái tên này đều cảm thấy Diệp Vũ muốn bị ném ra Âm Dương Học viện. Tả Tử Sấm không phải tân sinh mà là lão sinh. Nếu như vẻn vẹn cái này nói, tất cả mọi người sẽ không xác định vững chắc cho rằng Diệp Vũ ném ra ngoài đi. Lão sinh nhiều như vậy, tân sinh siêu việt lão sinh người lại không chỉ là một hai cái. Có thể Tả Tử Sấm không giống với, bởi vì hắn cũng là nhân vật phong vân. Bởi vì hắn đã từng cùng người vì nhập địa bảng mà chiến đấu qua. Cứ việc đằng sau bại chưa từng tiến vào địa bảng, cũng không đại biểu hắn yếu. Địa bảng mới bao nhiêu người, mới trăm người mà thôi. Mỗi một cái tiến vào bên trong đều là yêu nghiệt. Tả Tử Sấm có thể cùng bọn hắn tranh đoạt, cũng đủ để chứng minh lực chiến đấu của hắn. Một người như vậy, không phải địa bảng đám người có bao nhiêu cái có thể cùng hắn giao phong. Tả Tử Sấm xuất thủ, kết quả đã nhất định. Diệp Vũ kiếm lời mấy chục gốc linh thảo lại lấy được chính mình cần đáp án, tâm tình của hắn tốt đẹp. Chính thoải mái nhàn nhã chuẩn bị trở về chỗ ở, lại bị một người ngăn trở đường. "Có việc?" Diệp Vũ nhìn qua cản ở trước mặt hắn người tu hành. "Có người để cho ta đem ngươi ném ra Âm Dương học viện." Tả Tử Sấm nói ra. Diệp Vũ nhìn xem Tả Tử Sấm nói ra, không đến mức đi mấy mấy chục gốc linh thảo mà thôi, coi như chiếu cố một chút xa xôi vùng núi bạn học. "Không có việc gì, chờ ta đem ngươi ném ra Âm Dương học viện, cá nhân ta cho ngươi thêm 100 gốc linh thảo." Tả Tử Sấm nói ra, nhưng là mệnh lệnh của nàng lại là nhất định phải hoàn thành. "Ai? Sắc đẹp khu người a, xem xét ngươi chính là không tiết tháo." Diệp Vũ thở dài một cái nói, "Tiết tháo thứ này ngươi có." Tả Tử Sấm nhìn về phía Diệp Vũ, ngươi còn không biết xấu hổ nói cái từ này. Vừa mới ai không nhìn thấy ngươi vô sỉ? "Có a." Diệp Vũ thuận miệng đáp, "Người nào không biết con người của ta nhất có danh giới cuối cùng." Tả Tử Sấm không phản bác được, đối với Diệp Vũ nói ra, "Đừng nói ta khi dễ ngươi." để cho ngươi ba chiêu, ngươi là xem thường ta?" Diệp Vũ cả giận nói. "Xem ở ngươi là mới tới phân thượng, để cho ngươi ba chiêu, miễn cho người khác nói ta khi dễ tân sinh." Tả Tử Sấm nói ra. "Ngươi sẽ hối hận." Diệp Vũ đối với Tả Tử Sấm cả giận nói. "Ngươi còn không có tư cách để cho ta hối hận." Tả Tử Sấm lắc lắc đầu nói. Diệp Vũ đánh giá Tả Tử Sấm, nghĩ thầm ra hỏa này là ai a? Có lòng tin như vậy, sẽ không tần yêu nhiêu khu động một cái hắc bảng cao thủ đến đây đi. Hắc Bảng, Diệp Vũ hỏi, một câu nói kia để Tả Tử Sấm sắc mặt có chút khó coi, hắn nhiều lần trùng kích Hắc Bảng đều thất bại, này bằng với là miệng vết thương của hắn. Gia hỏa này thế mà ở trước mặt hắn xách Hắc Bảng. Không phải, Tả Tử Sấm nghiến răng nghiến lợi. Diệp Vũ khinh bỉ nói, còn tưởng rằng là cái gì khó lường nhân vật, ngay cả Hắc Bảng đều không phải là lại có tư cách nói để cho ta ba chiêu. Không ít người vây xem nghe được Diệp Vũ lời nói xôn xao, nghĩ thầm thiếu niên này khẩu khí thật lớn. Chẳng lẽ chỉ có hắc bảng người tu hành mới có thể vào mắt của hắn sao? Một người căn cơ cạn phù, cái kia lại có cái gì tư cách nói câu nói này?" Tả Tử Sấm hỏi Diệp Vũ. Diệp Vũ trầm mặc một hồi, nhìn nói với Tả Tử Sấm, "Ngươi coi thật làm cho ta ba chiêu." "Tự nhiên." Tả Tử Sấm trừng mắt Diệp Vũ, "Nếu không phải tần yêu nhiều mở miệng, hắn sao lại cùng Diệp Vũ người như vậy động thủ? Đối thủ của hắn là hắc bảng những yêu nghiệt kia, hắn muốn đánh vào hắc bảng bên trong, cũng được." Diệp Vũ nhìn xem Tả Tử Sấm nói ra, tranh thủ trong vòng 3 chiêu đánh ngã ngươi. Đang khi nói chuyện, Diệp Vũ thể nội linh khí từ dọc theo toàn thân phun trào mà ra, phù văn phun trào, xen lẫn thành khai sơn quyền, khai sơn quyền mà ra, mang theo khai sơn chi thế, bay thẳng Tả Tử Sấm mà đi. Khai sơn quyền khí thế rất cương mãnh, để rất nhiều người đều giật mình trong lòng, nghĩ thầm sức mạnh của thiếu niên này thật hồn hậu. Tả Tử Sấm cũng khẽ nhíu mày, bởi vì hắn đồng dạng cảm giác được Diệp Vũ bàng bạc lực lượng. Dạng này hùng hậu lực lượng cũng coi như căn cơ nông cạn. Tả Tử Sấm cứ việc trong lòng kinh ngạc, nhưng cũng không có quá mức e ngại. Làm cho đối phương ba chiêu thì như thế nào? Hắn tu hành một bộ thân pháp, đủ để tùy tiện tránh đi đối phương ba chiêu. Diệp Vũ một quyền oanh tới, chen ép không khí phát ra trận trận ngào thét. Rất nhiều người nhìn xem đều tim đập nhanh. Bất quá rất nhiều người đều không có quá lo lắng Tả Tử Sấm, bởi vì ai đều biết Tả Tử Sấm có một bộ nổi tiếng thân pháp, chính là nương tựa theo bộ này thân pháp Hắn cùng Hắc Bảng bên trong người đều có thể kịch chiến. Khai Sơn quyền oanh ra ngoài, như là đám người dự liệu như thế, Tả Tử Sấm đã không tại nguyên chỗ. Quá chậm, để cho ngươi mười chiêu đều đánh không đến ta à?" Tả Tử Sấm châm chọc nói. "Thật sao?" Diệp Vũ lời nói không có người để ý, thế nhưng là tiếp theo trong nháy mắt bọn hắn đều trợn tròn trong mắt, bởi vì Diệp Vũ cánh tay rung động, trực tiếp đổi qua một cái phương hướng, tiếp theo trong nháy mắt liền trực tiếp đến Tả Tử Sấm trước mặt. Khai Sơn quyền ẩn chứa cương mãnh bá đạo uy thế, trực tiếp hướng về đối phương đập tới. Cái này tấn mãnh tốc độ để tà tử sấm cũng không dám tin tưởng, điều đó không có khả năng. Tà tử sấm khó mà tiếp nhận, thân pháp của mình thế mà không có tránh đi đối phương nắm đấm. Thân pháp của mình tuyệt đối là nhất lưu, có thể dạng này đều tránh không khỏi. Thế nhưng là hắn không kịp nghĩ nhiều, bởi vì nắm đấm mắt thấy là phải nện vào hắn. Tà tử sấm chỉ có thể vội vàng chuyển động sức mạnh, cánh tay đón đỡ trước người. Một quyền hung hăng cùng cánh tay của hắn đụng vào nhau, Tả Tử Sấm chỉ cảm thấy cánh tay của mình đều muốn bị nện đứt, khí huyết quay cuồng khó chịu, yết hầu ngon ngọt, ngọt, cảm giác có huyết khí ở trong đó bốc lên. Hắn làm sao có thể có như thế lực lượng hùng hậu? Tả Tử Sấm bị chấn cứng nhắc lùi lại, rung động trong lòng vô cùng. Lực lượng hùng hậu này, chỗ nào nhìn ra có một tia căn cơ nông cạn dáng vẻ. Tả Tử Sấm dám để cho Diệp Vũ ba chiêu, trong đó lớn nhất hai cái nguyên nhân chính là mình thân pháp, còn có đối phương căn cơ khuyết điểm. Nhưng bây giờ, giống như hai điểm này đối phương chỉ mạnh hơn hắn. Mẹ nó, Tả Tử Sấm đều muốn chửi mẹ, chính mình bất quá chỉ là muốn tại Tân Sinh trước mặt tú một chút phong độ. Có thể tùy tiện tìm một cái Tân Sinh, lại đụng phải yêu nghiệt dạng này, ngươi nhưng là muốn để cho ta ba chiêu nha." Diệp Vũ cười híp mắt nhìn xem Tả Tử Sấm, một quyền lần nữa hướng về Tả Tử Sấm quét ngang mà ra, vẫn như cũ là khai sơn quyền. Tả Tử Sấm tốc độ cực nhanh, lần này hắn khu động tốc độ đến cực hạn. Mượn thân pháp muốn tránh đi đối phương một kích này, lời đã nói ra miệng, vậy mình chỉ có thể mượn thân pháp trước hết để cho hắn ba chiêu lại nói. Thân pháp của hắn rất nhanh, toàn lực khu động có lòng tin tránh đi Diệp Vũ. Thế nhưng là tiếp theo trong nháy mắt, hắn thấy được một quyền tại ánh mắt hắn bên trong không ngừng biến lớn, cái này khiến hắn hoảng sợ lần nữa ngang tay ngăn cản. Phốc phốc, lần này không còn có nhịn xuống, Tả Tử Sấm bị đánh một ngụm máu phun ra ngoài. Hắn thật hoảng sợ, ra hỏa này thân pháp sẽ chỉ ở trên hắn. một cái tân sinh, thân pháp ở trên hắn. Những người khác cũng đều sững sờ nhìn xem Tả Tử Sấm, hắn thế mà bị Diệp Vũ đánh thổ huyết rồi. Cái này, rất nhiều người đều dùng sức lắc đầu, không thể tin được kết cục này. Chỉ có Diệp Vũ trên mặt còn ngậm lấy dáng tươi cười, "Đừng hoàn thụ a, còn muốn cho ta một chiêu nha." Mẹ nó, Tả Tử Sấm trong lòng vạn mã bồn đằng. Chương 209, cổ các. Diệp Vũ mang trên mặt nụ cười ngọt ngào, tiêu dao du thi triển mà ra, Tả tử sấm căn bản tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể lần nữa đón lấy Diệp Vũ thằng oanh mà đến khai sơn quyền. Lần này Diệp Vũ vận dụng khai sơn quyền chân chính tinh túy, lực lượng cuồng bạo mà ra. Một quyền ném ra đi, cương mãnh đến thật muốn khai sơn băng nhạc. Tả tử sấm thi triển thân pháp muốn tránh đi, có thể kết quả cùng phía trước hai chiêu một dạng, căn bản là tránh đi không được. Một quyền này cùng hắn trùng kích cùng một chỗ, hắn chỉ cảm thấy một cỗ như là mãnh liệt giang hà lực lượng lao ra. nguồn lực lượng này viễn siêu phía trước hai chiêu. Tả Tử Sấm cả người đều bị đập bay ra ngoài, hung hăng đè ở trên mặt đất. Hắn chỉ cảm thấy khí huyết quay cuồng, cả người thừa nhận khó có thể tưởng tượng lực lượng. Lừa đảo. Mẹ nhà hắn lừa đảo. Hắn vì cái gì hỏi căn cơ bất ổn vấn đề? Dạng này lực lượng hùng hậu còn nói căn cơ bất ổn. Tả Tử Sấm trong lòng 10.0000 đầu thảo nêm mã lao nhanh mà qua, hận đến thẳng cắn răng. Thế nhưng là thân thể của hắn quán tính đập bay ra ngoài, nện ở trên đại địa, chỉ là tại hắn vừa nện ở đại địa lúc, Diệp Vũ liền xuất hiện ở trước mặt hắn, tốc độ này nhanh đến hắn đều không thể tưởng tượng. Tả Tử Sấm sợ hãi muốn tranh thủ thời gian đứng dậy nghênh chiến Diệp Vũ, lại cảm giác được hầu kết có lạnh buốt đồ vật đụng vào. Lúc này hắn mới phát hiện một cây chủy thủ rơi vào trên hầu kết của hắn. Ngươi nhìn, ta ba chiêu liền thắng ngươi." Diệp Vũ cười híp mắt nhìn xem Tả Tử Sấm. Tả Tử Sấm bị tức lần nữa một ngụm máu phun ra ngoài, hắn xấu hổ mặt đỏ tới mang tai. làm cho đối phương ba chiêu, không sai, ba chiêu đằng sau chính mình nằm trên mặt đất bị nhân đao mang lấy cổ. Đám người cũng đều sững sờ nhìn xem Diệp Vũ, khó mà tiếp nhận kết quả này. Tả tử sấm ba chiêu liền bại ở trong tay Diệp Vũ. Dù cho ba chiêu này bởi vì Tả tử sấm tự thân nguyên nhân rất bị động, nhưng hắn dù sao cũng là cùng Hắc Bảng cường giả giao phong nhân vật, ba chiêu muốn bại hắn sao mà khó khăn. Đặc biệt là vừa mới Diệp Vũ hiện ra tốc độ, để không ít người đều trong lòng kinh hãi. giống như tốc độ của hắn còn siêu việt tà tử sấm. Phải biết tà tử sấm bản thân liền lấy tốc độ nổi tiếng. Hỏi ngươi hai vấn đề. Diệp Vũ nhìn xem tà tử sấm nói ra, tà tử sấm nhìn xem Diệp Vũ nói ra, ngươi nhất định sẽ bị ném ra âm dương học viện, nàng mở miệng không ai cứu ngươi. Hù dọa ai đây? Diệp Vũ trợn trắng mắt nói, ngày mai ta liền đi trường học khiếu nại, liền nói nổi danh lão sư chèn ép học sinh nhà nghèo. Cái này khiếu nại không được, liền lại thêm một cái Trước tuyệt sắc bảng liệt sư bị vạch trần, hệ quá hóa giận giết học sinh diệt khẩu. Rất nhiều người đều hai mặt cùng nhau ròm, nghĩ thầm người không biết xấu hổ đứng lên, thật đúng là không có cách nào. Tả Tử Sấm nhìn xem Diệp Vũ nói ra, nàng còn cần tự mình động thủ sao? Rất nhiều người sẽ vì nàng động thủ. Giống như ngươi, đến bao nhiêu ta giết bao nhiêu a, có gì phải sợ? Diệp Vũ chẳng thèm ngó tới. Ngươi? Tả Tử Sấm tức nổ tung, mình tại trong miệng hắn cứ như vậy không chịu nổi sao? Nếu không phải mình để cho ngươi ba chiêu, ngươi có thể đánh bại chính mình sao?" Tả Tử sầm nghĩ nghĩ, cuối cùng đầu nhịn không được đứng thẳng xuống tới. Coi như mình không để cho hắn ba chiêu, cũng chưa chắc có thể cầm xuống cái này tân sinh. Thân pháp chính mình ở thì yếu, vừa mới hắn hiện ra lực lượng rất cường đại, chính mình không nhất định hơn được. Hỏi ngươi hai vấn đề, trả lời liền thả ngươi rời đi, không trả lời. Hắc hắc, Diệp Vũ lặng lẽ cười nói. Không trả lời ngươi chẳng lẽ còn dám giết ta? Tả Tử Sấm cả giận nói: "Nói cái gì đó? Ta như vậy một cái ôn nhuận quân tử, làm sao lại động một chút lại giết người đâu?" Diệp Vũ chừng đối phương một chút, "Ta chính là muốn giúp ngươi gia tăng một chút mị lực. Ta nghe nói, trên thân nam nhân vết sẹo là hán tốt nhất huân chương. Rất bao nhiêu nữ đều ưa thích loại này hán tử." Nói đến đây, Diệp Vũ chùy thủ tại Tả Tử Sấm trên mặt khoe tay hai lần, "Ta chuẩn bị giúp ngươi ở trên mặt gia tăng một chút mị lực huân chương, ngươi cảm động a?" Một câu nói kia bị Hổ Tả Tử Sấm tranh thủ thời gian nói ra, "Ngươi muốn hỏi điều gì?" "Vấn đề thứ nhất, Âm Dương Học viện Âm Dương Hỏa làm thế nào chiếm được?" Diệp Vũ hỏi Tả Tử Sấm. "Rất đơn giản. Ngươi có thể vào Hắc bảng, đồng thời nhập Hắc bảng trong 1 tháng không rơi ra Hắc bảng, liền có tư cách tiến về Âm Dương Hỏa chỉ một chuyến." Tả Tử Sấm nói ra. "Nhập Hắc bảng sao?" Diệp Vũ nhìn xem Tả Tử Sấm. Tả Tử Sấm đột nhiên lặng lẽ cười lên, "Đối với Diệp Vũ nói ra, nhập Hắc bảng cũng rất đơn giản." Khiêu chiến hắc bảng người, có thể thắng là hắn có thể nhập hắc bảng. Bất quá, ta nghĩ ngươi không cần đi khiêu chiến hắc bảng người, bởi vì hắc bảng tự nhiên có người sẽ tìm đến ngươi. Tần Yêu Nhiêu, Diệp Vũ mênh ngộ, ta lần này không thu thập ngươi, khẳng định còn sẽ có người tới. Sở so ta có năng lực chính là hắc bảng bên trong ngươi. Tả Tử Sấm có chút cười trên nỗi đau của người khác. Diệp Vũ nhưng không có quá lớn ý nghĩ, hắn tại Âm Dương học viện cũng tìm Thi Tĩnh Y, thế nhưng là học viện quá lớn. Hắn căn bản tìm không thấy, Hắc Bảng toàn viện người đều đang chăm chú, chính mình cũng nghĩ qua nhập Hắc Bảng để cao mình nổi tiếng. Đến lúc đó thì Tĩnh Y trên Hắc Bảng nhìn thấy chính mình, nàng khẳng định sẽ tìm đến mình. Chỉ là Diệp Vũ vừa tới, còn không có quen thuộc tình huống liền không có trực tiếp động thủ. Huống chi Hắc Bảng bên trong người mỗi một cái đều rất cường đại, Diệp Vũ không dám coi thường. Diệp Vũ vốn là đợi giải không sai biệt lắm lại đánh vào Hắc Bảng. Bất quá bây giờ xem ra có lẽ không cần chính mình chủ động đánh ra. cũng tốt." Diệp Vũ mở miệng nói, "Cũng tốt." Tả Tử Sấm không hiểu nhìn xem Diệp Vũ, hắn đây là hi vọng hắc bảng người tới tìm hắn phiền phức. Diệp Vũ không nói thêm gì, mà là nhìn xem Tả Tử Sấm nói ra, "Cổ các ra sao chỗ? Làm sao đi vào?" "Ngươi phải vào cổ các." Tả Tử Sấm thần sắc quỷ dị, "Ngươi một cái tân sinh, tích lũy đủ học phần sao? Liền muốn tiến cổ các?" "Học phần?" Diệp Vũ không hiểu. Bất quá Diệp Vũ cũng không có nghĩ quá nhiều. Hắn tại trên tấm bia đá thứ nhất có hai lần tiến vào tứ cách. Dẫn đường. Diệp Vũ đối với Tả Tử Sấm nói ra, "Mang ta đi cổ các, mặt khác không cần ngươi quan tâm." Tả Tử Sấm bị Diệp Vũ buộc, chỉ có thể cho Diệp Vũ dẫn đường. Rất nhiều người thấy thế, đều hai mặt cùng nhau giòm. Trong đó có một người học viên lặng lẽ cười nói, "Phải đem kết quả này nói cho Tần Yêu Nhiêu mới được." Một câu nhắc nhở đám người, rất nhiều học viên đều điên cuồng hướng về một chỗ chạy tới. Chỉ là tiếp cận Tần Yêu Nhiêu cái cơ thật hay a. Tả Tử Sấm mang theo Diệp Vũ xuyên qua rất nhiều kiến trúc, thẳng đến đi tới một chỗ trận thế bao phủ chi địa hắn mới dừng lại bước chân. Hắn chỉ vào trước mặt một tòa kiến trúc nói ra, đó chính là Ngôi muốn tình cổ các. Diệp Vũ nhìn sang, gặp cái kia có lấy một tòa cao vút trong mây lầu các, lầu các cổ kính, mờ mịt quấn quanh, đại thế lồng bị lấy nó, nhìn có một cỗ huyền diệu. Cổ các là âm dương học viện một chỗ thắng địa một trong. Tả Tử Sấm nói ra, ở trong đó tồn chữ lấy không ít cổ tịch, cổ pháp. Trong đó địa phẩm thiên phẩm cũng không ít, còn có mặt khác các loại bí thuật. Một câu nói kia để Diệp Vũ mới đột nhiên nhảy một cái, địa phẩm thiên phẩm bí thuật, chính mình rất thiếu những vật này. Ngươi có thể đi." Diệp Vũ đối với Tả Tử Sấm nói ra. Tả Tử Sấm gặp chủy thủ rời đi cổ của hắn, nhìn xem Diệp Vũ đi hướng cổ các, hắn cười đắc ý, cổ các phi phàm cũng không chỉ là những này, chỉ là không phải mỗi người đều có tư cách đi vào. Tiểu tử này lại muốn tiến cổ các, chờ lấy chịu tội đi. Bởi vì quy tắc ngầm Tân sinh chính là học phần đầy đủ, cũng không có tư cách vào cổ các. Đầu này quy tắc ngầm tân sinh không biết, rất nhiều tân sinh đổi lấy rất nhiều học phần tràn đầy phấn khởi tiến về cổ các, sau đó đều bị ném đi ra, hàng năm người như vậy đều có không ít. Rất hiển nhiên, Tả Tử Sấm cho rằng Diệp Vũ cũng là người như vậy. Chương 210: Kịch biến. Cổ các. Âm Dương Học viện một chỗ thắng địa, nghe đồn lịch đại Âm Dương Học viện cường giả tại đại nạn sắp tới lúc cũng sẽ ở, ở trong đó khắc dấu bọn hắn tu hành công pháp chiến kỹ các loại. Cho nên cổ các gánh chịu lấy âm dương học viện vô số tu hành bí pháp, mà lại lịch đại cường giả đều hướng trong đó quán thâu đạo vận. Cổ các gánh chịu vô số đạo vận, những này đạo vận tự xưng đạo thế, đạo vận tầm bổ cổ các, dẫn đến cổ các có phi phàm biến hóa. Về phần là biến hóa gì, trừ bỏ số ít mấy người, âm dương học viện những người khác không người biết được. Nhưng bất kể như thế nào, ai cũng minh bạch cổ các là âm dương học viện tài phú lớn nhất một trong. Mà đối với vô số người tu hành tới nói, Bọn hắn cũng đều muốn tiến vào cổ các bên trong, đạt được cổ các đạo vận tẩy lễ, càng hy vọng xa vời từ trong đó đạt được bí thuật chiến kỹ. Diệp Vũ đi đến cổ các, cũng cảm giác được đập vào mặt Tuế Nguyệt Tăng thương khí tức, nhìn qua tòa này phong cách cổ xưa cổ các, Diệp Vũ tâm thần đều nhận lấy cảm nhiễm, như là vượt qua thời không một dạng, về tới cổ vãng, vừa mới đến học viện, liền muốn tiến cổ các. Diệp Vũ còn không có tiếp cận cổ các, một người liền sát lỗ tai của hắn bay qua, bị người ném ra ngoài. Diệp Vũ sững sờ, hắn khẽ nhíu mày, Tân Sinh không thể tiến vào cổ Các. Đi đến cổ Các đại môn, mấy cái già nu a lão nhân trông coi cổ Các, nhìn thấy Diệp Vũ mở miệng hỏi, "Tân Sinh?" Nhìn thấy Diệp Vũ gật đầu, lão giả liền muốn đưa tay. Lúc này Diệp Vũ tranh thủ thời gian lấy ra bia đá, "Chờ một chút, không phải nói đứng đầu bảng có thể tiến vào hai lần sao?" "Ồ." Lão giả nhìn Diệp Vũ một chút, càng xem càng kinh dị, cuối cùng tiếp nhận Diệp Vũ thạch bài, "Thú vị, thấy đối phương không có ném chính mình." Diệp Vũ thở dài một hơi, có thể vào không? Lão giả nhưng không có lên tiếng, ánh mắt trên người Diệp Vũ đánh giá một lần lại một lần, Diệp Vũ đều muốn bị hắn nhìn sợ hãi. Ngươi tên gì? Lão giả đột nhiên hỏi Diệp Vũ. Diệp Vũ. Diệp Vũ trả lời cái này già nu vô cùng lão giả, nhưng trong lòng phỉ báng âm dương học viện, nghĩ thầm thật sự là gian thương, lão giả này đều lão thành dạng gì, da thịt đều như là vỏ cây, gầy còm như củi. Cứ như vậy bọn hắn còn nghiền ép để hắn đến đây thủ vệ. Đương nhiên, nghĩ đến vừa mới bị ném đi ra học viên, Diệp Vũ cũng không dám coi thường cái này nhìn một chân đã nhập đất vàng lão giả. Lão giả nghe được Diệp Vũ sau khi trả lời, lại trên dưới đánh giá Diệp Vũ một phen, cặp kia đục ngầu con mắt nhìn hồi lâu. Cái kia, tiền bối, ngài họ gì? Diệp Vũ bị hắn càng chằm chằm càng tâm thần bất định, nghĩ thầm không phải là tân sinh cũng không thể đi vào đi. Chẳng lẽ mình cái này hai lần cơ hội muốn về sau mới có thể tiến nhập. Nơi nào có họ gì? Họ Liễu, tất cả mọi người gọi ta lão già." Lão đầu trả lời Diệp Vũ. Vãn Bối gặp qua Liễu lão, không biết Vãn Bối có thể hay không tiến cổ các này. Diệp Vũ hỏi đối phương, Liễu lão lại tiếp tục nhìn ra ngoài một hồi Diệp Vũ, sau một hồi lâu mới nói ra, "Người trẻ tuổi quá tham hình cảnh giới." Đối phương một câu nói kia để Diệp Vũ trong lòng kinh ngạc, hắn chẳng lẽ nhìn thấu mình hay sao? Nghĩ đến cái này Diệp Vũ tê cả da đầu. Phải biết trong đầu hắn thế nhưng là có giấy rách cùng thiên thư hai loại chí bảo. Nếu là hắn xem thấu mà nói, cái kia, đến bây giờ vị trí, cũng chính là hắc hải trên đảo vị kia tuyệt đại phong hoa nữ tử xem thấu qua. Diệp Vũ tâm thần bất định kinh hãi, đối phương lại mở miệng đối với Diệp Vũ nói ra, cảnh giới tuy tốt, có thể có thời điểm lại cần lắng đọng. Tiền bối dạy bảo, vẫn bối khắc trong tâm khảm. Diệp Vũ cẩn thận từng ly từng tí đáp nói, trong lòng càng tâm thần bất định, lão giả này chẳng lẽ là cường giả tuyệt thế. Lão giả lại không để ý tới Diệp Vũ, tự lo nói ra, Hiện tại thời đại này người trẻ tuổi chỉ lo truy cầu cảnh giới, nhưng lại không biết có đôi khi cảnh giới không có nghĩa là cái gì. Sợ là rất nhiều người đều quên một cái truyền thuyết, Tẩy Tủy có thể chiến thiên nhân. Tẩy Tủy cảnh chiến thiên nhân cảnh. Diệp Vũ bị lão giả lời nói hù dọa. Cái này sao có thể? Tẩy Tủy cảnh chiến thánh thai cảnh cũng khó khăn, thiên nhân cảnh là khái niệm gì? Lúc này Diệp Vũ đối mặt thua không nghi ngờ. Có thiên nhân cảnh, thậm chí có thể mang theo gia tộc của mình trở thành một cái tiểu thế gia. Tẩy Tủy mặc dù yếu, nhưng năm đó chính là có dạng này một cái truyền kỳ. Hắn tích lũy quá dọa người, tại Tẩy Tủy Cảnh trăm năm, năm đó hắn nhận hết vô số người chào phụng, ai cũng chưa từng gặp qua Tẩy Tủy trăm năm, cũng không thể đột phá đến thánh thai cảnh nhân vật, được xưng là tầm thường. Thẳng đến có một ngày, để rửa tụy chi thân chiến thiên nhân, tất cả mọi người mới kinh ngạc. Lúc này tất cả mọi người mới biết được, hắn tích lũy là thâm hậu bao nhiêu. Nói đến đây, Liễu lão sáng rực nhìn xem Diệp Vũ nói, ngươi hiểu không? Diệp Vũ như có điều suy nghĩ, khom người đối với Liễu lão hành lễ nói, "Đa tạ tiền bối." Liễu lão không nói gì nữa, mà là nhìn xem Diệp Vũ thạch bài nói ra, "Có hai lựa chọn, một là ngươi tiến vào cổ các phàm tầng 2 lần, mỗi lần tiến vào một canh giờ. Hai là tiến vào cổ các huyền tầng 1 lần, một canh giờ. Khác nhau ở chỗ nào sao?" Diệp Vũ hỏi Liễu lão nói. Liễu lão lắc lắc đầu nói, "Ngươi tuyển loại nào?" Diệp Vũ gặp hắn căn bản không giải thích, nghĩ nghĩ nói ra, "Huyền tầng." Diệp Vũ nghĩ thầm nếu phân tầng, như vậy huyền tầng khẳng định càng tốt hơn, về phần đến cùng có thể hay không thua thiệt lúc này cũng không lo được nhiều như vậy. Đi vào trước tốt nhìn một chút, dù sao tại Âm Dương học viện, còn sợ không có cơ hội lại đi vào sao? Không cần thiết đem cơ hội đặt ở cùng một nơi. Tốt. Liễu lão đang khi nói chuyện, cánh tay vung lên, đem Diệp Vũ đẩy vào một cái lối đi. Nhìn xem Diệp Vũ bị cổ các thôn phệ đi vào, Liễu lão cặp kia đục ngầu con ngươi lộ ra vẻ nghi hoặc. không hổ là có thể đứng ở bia đá đỉnh phong người tu hành, ngược lại là có mấy phần phi phàm, có thể nhìn ra được không nhiều. Bất quá đáng tiếc a, tính tình quá gấp. Hai lần phàm tầng là lựa chọn tốt nhất, hết lần này tới lần khác lựa chọn đi huyền tầng. Liễu lão thở dài một hơi, nghĩ thầm chính mình cũng cho hắn nêu ví dụ nhắc nhở hắn, hy vọng chân hắn an tâm địa, nhưng hắn vẫn như cũ mơ tưởng xa vời. Huyền tầng tự nhiên càng tốt hơn, chỉ là một cái thánh thay cảnh, có thể tại huyền tầng làm cái gì? Huyền tầng, không đến thiên nhân cảnh đi vào lại có thể thế nào? Một canh giờ cái gì cũng không chiếm được. Liễu lão đứng chắp tay, đứng ở trước cửa như trước đó như cũ. Trước đó thiếu niên này còn để hắn kinh dị, bất quá bây giờ xem ra, cũng bất quá là phù dung sớm nở tối tàn tồn tại. Âm Dương học viện xuất hiện qua rất nhiều người như vậy, hắn đã không cảm thấy kinh ngạc. Diệp Vũ không biết Liễu lão nghĩ như thế nào, hắn lúc này đi tới cổ các bên trong. Cổ các mang theo đại đạo chi vận, Diệp Vũ đi ở trong đó có thể rõ ràng cảm giác được đạo vận. Diệp Vũ xâm nhập trong đó, những nơi đi qua đạo vận ngưng tụ thành thực chất, những này đạo vận bao vây lấy từng kiện vật phẩm. Ở trong đó đều là bí pháp chiến kĩ. Diệp Vũ giật mình trong lòng. Diệp Vũ không có vội vã đi tiếp xúc những này đạo vận, hắn tiếp tục đi lên phía trước, thẳng đến hắn đi tới trung tâm. Diệp Vũ đứng ở trung tâm, lại định nhãn nhìn sang, tất cả đạo vận như là tinh thần, trải rộng toàn bộ huyền tầng lầu các, như là một mảnh tinh không. Đây là rung động ánh mắt hình ảnh. Mà liền tại Diệp Vũ hô hấp ở giữa, một màn trước mắt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, mà biến hóa này để Diệp Vũ trợn mắt hốc mồm, ngơ ngác nhìn qua phía trước không dám tin. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video. Nếu hay, đừng quên like, subscribe và bật chuông đăng ký để nhận được thông báo mới nhất từ xuyên thời gian nhé.